Nàng túi đầu nhìn nhìn, liền đem kia hai viên hạt rẻ nhét vào trong miệng. Lại dương mắt lại vừa lúc đâm tiến mộ tu thần nhìn qua ánh mắt chung, mộ tu thần thấy nàng ăn vụng hắn hạt rẻ, nghiêng đầu đối chung Diêu nhướng mày cười cười. chung quanh một trận hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Mộ công tử ở đối chúng ta cười sao? Đừng nghĩ quá nhiều, tất nhiên không phải là đối với người cười. Ta đương nhiên biết không sẽ là đối ta, nhưng hắn đang xem ai. Ai vừa rồi thấy quá mộ tu thần giúp chung Diêu thắng điểm có tiền tiểu công ra vẻ thần bí lắt đầu Không thể nói, không thể nói. Mộ Tu thần thực mau liền thu hồi tầm mắt, sau đó hơi hơi cúi đầu, liếm hạ mặt mày, đem lực chú ý thả lại cầm thượng. Chỉ thấy hắn một tay ấn huyền, một tay nhẹ bát, huyền chuyển làn điệu liền chậm rãi nhảy ra. Mọi nơi hoàn toàn an tĩnh lại, mọi người đều nín thở nhìn sân khấu trung ương. Trung Diêu nghe không hiểu loại này truyền thống nhạc khúc, nhưng cũng có thể nghe ra này khúc lưu luyến du dương, như thơ như họa, mỗi một cái âm điệu gian đều tựa đầy bụng tình ý. Nàng đứng ở lầu 2, Tâm mắt dừng ở cặp kia khẽ cầm huyền sinh đẹp đôi tay thượng, lại chậm dài hướng về phía trước, theo kia băng tinh mị bạc đều, nhìn đến người nọ thon dài cổ, lại đến tiêm tiếu cảm, sau đó là đẹp môi mỏng, thẳng mũi, cùng với cặp kia như hỏa mặt mày. Nhạc khúc chi âm ở phi manh hoàn hành lang chạy xuôi, tất cả mọi người dừng lại động tác, không phát ra một chút tiếng vang. Đảo không phải bởi vì hắn đàn tấu như thế nào tuyệt trần, mà là này chờ hình ảnh thực sự quá mỹ. Giờ này khắc này, Trung Diêu cũng không thể không thừa nhận Nàng nếu như người khác giống nhau, xem si mê ở. Trên đài người nhìn như tùy ý ngồi ở chỗ kia, lại là lương thẳng tắp, hai vai tù nhận. Hắn trên đầu một cái kỳ lân bạc văn quan đem màu đen tóc nửa thúc lên, quan đỉnh về phía sau công hạ, phía cối giữ một viên nhỏ nhỏ màu đỏ đầm ngọc châu, mỗi khi túi đầu ngẩn đầu gian, ngọc châu liền nhẹ nhàng đong đưa, đây là hắn một thân tuyết ý thì hạ duy nhất sát thái, lại giẫm trước mắt. Trung Diêu nhìn cái kiếp như xương như khói thân ảnh, trong óc dần dần hiện ra một cái tử, Tuyết yêu Người này tuyệt đối là yêu quái biến, phàm nhân ai hội trưởng thành cái dạng này. Chương 113 rượu trái cây. Thằng đến cầm Huyền đình chỉ rung động một hồi lâu, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, trong lúc nhất thời vỗ tay ồn ào thành không dứt bên hai. Trung Diêu cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nghe thấy có rất nhiều người la hét thỉnh mộ tu thần lại tấu một khúc, phần lớn chưa gả người cô nương càng là phủng mặt vẻ mặt si mê trạng. Nàng thậm chí nghe thấy bên cạnh có người trưởng bối ở nhỏ giọng hỏi tham vị công tử này nhưng có hôn phối. Không biết vì sao. Trung riêu mạc danh sinh ra một cổ bực bội cảm giác, nàng đột nhiên không nghĩ mộ tu thần liền như vậy làm mọi người nhìn, làm cho bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân, làm cho bọn họ lén tìm hiểu. Bên hai hồn ảo thanh làm nàng vô pháp An tĩnh tự hỏi, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, nàng liền cảm thấy mọi người dừng ở mộ tu thần trên người ánh mắt làm nàng cảm thấy thực khó chịu. Bốn phía còn không dừng có người kêu mộ tu thần lại đạn một khúc, mộ tu thần không tỏ ý kiến, hắn chỉ muốn biết Trung Diêu hay không còn tưởng lại nghe, quay đầu nhìn lại lại thấy Trung Diêu đã không ở chỗ cũ. Hắn sử sốt, trong mắt thần thái nháy mắt trầm xuống, dưới, lại tả Hữu nhìn nhìn, vẫn không thấy Trung Diêu thân ảnh. Trong lòng chợt như dòng nước lạnh quá cảnh, hắn du mắt nỗ lực ngăn chặn trong mắt vẻ hoại sắc, tận lực không nghĩ lại đám đông nhìn chăm chú hạ biểu hiện ra ngoài. Mộ Tu Thần, quen thuộc thanh âm ở gọi hắn. Bốn phía ồn ào, thanh âm này bao phủ trong đó không lắm rõ ràng, Mộ Tu Thần hoài nghi chính mình ngay lầm, dướn mắt theo tiếng nhìn lại, lại thấy Trung Diêu đã đứng ở sân khấu bên cạnh. Hắn dừng một chút, lập tức đứng dậy qua đi, như thế nào xuống dưới. Trung Diêu ngửa đầu nhìn hắn, nói, nơi này có điểm buồn, có thể bồi ta đi sân phơi ngồi ngồi sao. Mộ tu thần túi đầu xem tiến nàng đôi mắt, tựa phát hiện cái gì, đáy mắt chậm rãi nhiễm ý cười, trên mặt một lần nữa rơ lên tươi cười. Phần 135 Hảo Hắn xoay người qua đi đem cầm còn cấp cầm sư, cầm sư như cũ che miệng cười vẻ mặt tái muội ở hắn cùng chung Diêu dàn qua lại nhìn vài mắt mới rôi tay đem cầm tiếp hồi. Hắn mới vừa đi hồi Trung Diêu bên người, Trung Diêu liền lôi kéo hắn tay hướng trên lầu đi, hắn chọn hạ mi, mỉm cười nhìn bị lôi kéo tay. Viên tẩu tử đúng lúc khi ra tới, tiếp đón mặt sau vũ cơ tiếp tục lên đài biểu diễn, vũ tiếng nhạc hởi, mọi người lực chú ý lại từ Trung Diêu hai người trên người xem trở về sân khấu. Trung Diêu đem mộ tu thần kéo vào sân phơi, thuận tay tướng môn kéo lên, đem mọi người tầm mắt ngăn cách bên ngoài. Sau đó mới giác thư khẩu khí. Bên trong người thấy không có náo nhiệt nhưng xem. Mới lại từng người trở về nhã gian tiếp tục chơi trò chơi, ồn ào tiếng động lại chậm rãi vang lên tới, đầu quá muôn phùng hiểu hiểu truyền ra tới. Ngoài cửa nhất thời yên tĩnh không tiếng động, hai người đều đứng không núp ních. chung diêu ở bên trong đầu góc nóng lên, ra tới làm gió lạnh một tuổi, lại thực mau tỉnh táo lại. Thiên, ta mới vừa làm cái gì? Ta ở trước mắt bao người đem mộ tu thần dắt đi rồi. Nàng tâm mắt đi xuống, mới phát hiện chính mình còn gắt gao nắm chặt mộ tu thần tay. Nàng vội vàng buông ra. Lui về phía sau một bước, xin lỗi, ta vừa rồi. Lại dừng lại, gái gái lộ thai, môi môi cổ, thật sự nghĩ không ra một hợp lý lý do tới giải thích vừa rồi hành vi. Lúc này sân phơi không đốt đèn, mộ tu thần hơn phân nửa biên mặt thần ở bóng ma trông được không rõ thân sắc, chỉ có khỏe mắt ánh sáng ngời ánh trăng làm chung diều có thể cảm giác được hắn chính nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng túi đầu, hơi xấu hổ xem hắn, tưởng không rõ chính mình vừa rồi rốt cuộc đang làm cái gì, sắc lệnh trí hôn sao. Sau một lúc lâu lúc sau, nghe nói mộ tu thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xoay người đi đến mái rác, lấy ra mồi lửa ngựa đầu đem phong đăng thắp sáng, lại đi bên kia thắp sáng một khắc chẳng. Sân phơi nháy mắt sáng người lên, bị màu cam ấm áp bao bọc lấy. Trung diêu trộm đánh giá mộ tu thần, lại thấy hắn xoay người lại thần sắc như thường, giống chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Hắn đem trên bàn tiểu than lò điểm thượng hỏa, đem ấm nước phóng mặt trên nhiệt, sau đó đi đến Trung diêu trước mặt. Dung ngay thường cùng nàng ở sân phơi nói chuyện phiếm ngự khi nói, ngươi đi ngồi chờ ta một chút, ta lên lầu đi lấy điểm đồ vật. Trung Diêu còn có điểm hoàng hốt, đắc, hảo. Mộ tu thần lại đẩy cửa ra sau khi rời khỏi đây, Trung Diêu đỡ đi đến ghế treo ngồi hạ. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng hô khẩu khí, may mắn mộ tu thần biểu hiện cái gì cũng chưa phát sinh, bằng không nàng thật sự sẽ xấu hổ tưởng nhảy vào phía dưới trong sông đi hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Nàng nhìn mắt mạo nhiệt khí tiểu than lò Đánh giá mộ tu thần lại là đi lấy hắn trà cùng cha cụ, cũng hảo, uống uống trà tổng không như vậy xấu hổ. Mộ tu thần lại khi trở về, trước cấp trung riêu khoác kiện áo tràng. Một kiện tuyết sắc áo lông trồn áo tràng, là của hắn, áo tràng rất lớn, đem chung riêu cả người khóa lại bên trong. Nàng lúc này mới nhớ tới, nội đường ấm áp, chính mình căn bản không có mặc hậu quần áo liền chạy ra. Người này luôn lại như vậy tinh tế chú nói. Nàng ngước mắt nhìn lại, mộ tu thần cũng cho chính mình khoác kiện màu đen áo tràng đem một thân bạch tí ỉa đều giấu ở trong đó. Lệnh Trung Diêu ngoại ý muốn chính là, mộ tu thần thế nhưng không có lấy trả xuống dưới, mà là cầm hai tiểu vào rượu. Uống rượu nói vậy chỉ có thể chính ngươi một người đọc trước, ta không thể uống rượu. Trung Diêu xem hắn cầm hai cái chén rượu, trước cười hiển cực. Mộ tu thần đem nước gấm đảo tiến ôn rượu dùng khoan khẩu chung, lại đem chung đặt ở tiểu than lò thượng, biết rõ cô hỏi nói, vì cái gì không thể uống rượu. Tiểu lượng không tốt. Trung Diêu ngượng ngùng tối đầu cào cả má. Uống say sẽ uống say phát điên. Mộ Tu thần ngón tay ở tiểu vò rượu nút lọ thượng ngừng hạ, nghĩ đến chính mình trước kia thuận miệng lừa gạt nàng uống say phát điên lời nói dối, nữ nhân này cư nhiên nhớ tới rồi hiện tại. Vậy người mấy năm nay bên ngoài chạy thương tổng không có khả năng cũng chưa uống qua quán ba. Không uống qua. Trung Diêu lắc đầu, thản nhiên nói, Diêm Thanh trước kia thường xuyên đối ta nói, ta một chạm vào rượu liền say, một say liền nhỏ nhặt, không có nàng ở bên cạnh tuyệt đối không thể uống rượu, bằng không khả năng sẽ bị bán cũng không biết. Sách, như thế nào như vậy nghe lời như vậy ngoan." Hảo muốn đem người kéo vào trong lòng ngực xoa bóp. Mộ Tu thần nỗ lực để nặng khỏe môi, có vẻ thần sắc tự nhiên. Hắn đem tiểu vào rượu nút lọ gỡ xuống, đem bên trong rượu chậm rãi đảo tiến một cái khoan khẩu bạch sứ tiểu bầu rượu chung, không có ngừng đầu, giống như thuận miệng hỏi, "Ngươi giống như rất tín nhiệm Diêm Thanh, vậy ngươi tín nhiệm ta sao?" Trung Diêu nước mắt, không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là cũng cơ bản không như thế nào do dự liền trả lời, "Đương nhiên tín nhiệm ngươi a." Nói xong nàng chính mình đảo hơi hơi sướng suốt, nàng từ khi nào bắt đầu tín nhiệm mộ tu thần? Vì cái gì sẽ tín nhiệm hắn? Bởi vì trên người hắn kia cổ mạc danh quen thuộc cảm, vẫn là bởi vì hắn là diêm thanh biểu ca. Mộ tu thần bởi vì nàng trả lời mà triển tươi cười, hắn đem bạch sứ bầu rượu bỏ vào ôn chung rượu nước cấm chung, lại lấy quá một khắc vào rượu, lặp lại tương đồng động tác. Một khi đã như vậy, người có thể yên tâm uống điểm, đây là rượu trái cây, không có gì mùi rượu nhi là ta một cái bằng hữu từ kinh thành cho ta đưa tới. Vị này bằng hữu tự nhiên là hắn thân ái Hoàng hình, một vỏ là dùng thiên hà tuyết sơn trên đỉnh đặc sản đường lê quả ủ, một khác đàn tắc dùng đông đan thảo nguyên thanh mãe quả ủ, ở đại ung đều là ít có, ta chính là chân quý hồi lâu liên tiếp uống, hôm nay chuyên môn lấy tới cấp ngươi nếm thử. Quả nhiên, theo hắn chậm rãi nói xong, đem một khắc bầu rượu bỏ vào chung, phía trước kia bầu rượu đã tản mát ra nồng đậm quả hương, này hương vị nghe lên đó là một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị trầm rãi quanh quẩn toàn bộ sân phơi. Trung Diêu không tự giác nuốt hạ nước miếng. Mộ Tu thần bất động thanh sắc nhìn nàng thon dài trên cổ nuốt động tác, màu mắt chầm chậm, ngay sau đó giấu đi, qua tay đem ôn tốt bầu rượu lấy ra, ở hai cái bạch xứ ly chung các đảo một ly, sau đó đem trong đó một ly đẩy đến Trung Diêu trước mặt. "Nếm thử." Trung Diêu nhìn ly chung mang theo nhàn nhạt thúy màu xanh lá chất lỏng có chút trần chờ. Mộ Tu thần bưng lên cái ly uống trước một ngụm, nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, này rượu sẽ không say lòng người." Nói nữa, ngươi liền ở tại trên lầu, muốn thật say ta liền kêu viên tẩu tử trực tiếp đưa ngươi đi lên nghỉ ngơi đó là, sẽ không làm ngươi ra khiếu Trung riêu ngẫm lại cũng là, nàng liền trụ trên lầu, viên tẩu tử bọn họ đều ở đại đường, ở chính mình ra uống rượu, cũng ra không được cái gì đại sự. Hơn nữa này rượu hương khí thật sự mê người, quăng nghe liền cảm thấy ở kích thích đũ đầu. kia ta liền uống một chút. Nàng rốt cuộc từ áo tràng trung vươn tay ngâng lên ấm áp chả rượu, trước hơi hơi nghiêng ly. Dùng môi nhẹ nhàng dính chút rượu dịch, sau đó chép chép miệng, ngay sau đó cảm giác mùi thơm ngào ngạt quả hương nháy mắt tràn ngập ở môi răng gian, nàng trong mắt hơi hơi sáng ngời. Nàng lại lớn mật uống một ngụm, nhất thời thỏa mãn Dương Hàm mi. Nay rượu trái cây ngọt thanh tinh khiết và thơm, quả nhiên là không có một chút mùi rượu. Mộ Tu thần nhìn chăm chú vào nàng phản ứng, lại cho nàng rót đầy. "Hào uống sao?" "Hào uống." Trung Diêu vui vẻ gật đầu, tựa như nước trái cây giống nhau, nó nên theo nước trái cây a gọi là gì rượu trái cây. Thích liền uống nhiều điểm, hôm nay ăn Tết, quyền đường chúc mừng, trong chốc lát lại nếm thử một khác hồ hương vị. "Hảo." trung Diêu sảng khoái đáp. Mộ Tu thần cười cười, nâng chén cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào hạ, sau đó nhìn nàng đem một chén rượu chậm rãi uống xong. "Tiểu đông Nốc, thật tốt lửa, lại không mùi rượu nhì, nó cũng là rượu a." Chương 114 Pháo hoa, canh hai. Nội đường náo nhiệt tiếng động còn ở quần quần không ngừng chuyển ra tới, cách một cánh cửa, hư lại xa xôi phẳng phất này một phương ấm áp rượu hương tiểu thiên điệu mới nhất chấn thật. Bóng đêm dần dần dày, tầng mây đảo tan đi, ánh trăng càng thêm thanh triệt phô sái đại địa lúc này đã có chút pháo hoa kiềm chế không được ở không trung trăng ra. Trong bất chi bất giác, hai vỏ rượu đã cắt không một nửa. Hai người chưa nói quá nói nhiều, phần lớn thời điểm là một bên uống rượu một bên câu được câu không liêu hai câu. Trung diêu cả người khóa lại mộ tu thần áo tràng trung, người nhắc nửa dựa vào ghế treo trung, rũ mắt nhìn bên ngoài vạn ngọn đèn dầu Trên đường đã có nhân ra mang theo Tiểu hài Nhi ra tới phòng pháo hoa. Không biết có phải hay không áo choàng quá mức gấm áp, nàng cảm thấy chính mình trên mặt có điểm nóng lên, đầu cũng có chút không đốn, lại còn vẫn phùng chén rượu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp. Một con tịnh bạch tay xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng đem nàng trong tay chén rượu lấy đi. Không sai biệt lắm, ngươi uống đủ nhiều. Nàng chi độn phản ứng trong chốc lát, mới lầu bầu nói, lại không phải rượu, có quan hệ gì? Mộ Tu thần tay trống ở trên bàn, hướng nàng trong mắt nhìn hai mắt. Mị cười xoa xoa nàng tóc mới lại ngồi trở lại đi. Trung Diêu nhìn hắn dơ tay giàn từ áo choàng hạ lộ ra tuyết trắng ống tay áo, ngân bạch băng tinh tuyết lăng từ trước mắt thoảng qua đi, đầu Trung Muốt hoảng lại nghĩ đến vừa rồi sân khấu thượng kia chỉ phong hoa tuyệt trần tuyết yêu. Nàng chậm dại ghé vào trên bàn, cầm gối xuống tay bối dương mắt đi xem Mộ Tu thần mặt, phát hiện không đến chính mình ánh mắt có bao nhiêu mảnh liệt. Mộ Tu thần cũng quay đầu lại nhìn nàng, không nói gì, nhậm nàng đánh giá. Có người ở bên cạnh đá xanh trên cầu phóng pháo hoa. Trung Diêu đưa lưng về phía thân nhìn không thấy, chỉ thấy Mộ Tu thần trong mắt một đạo đèn đuốc rực rỡ gió lốc mà thượng, sau đó nổ tung trước mắt tinh quang. Mộ Tu thần. Trung Diêu đột nhiên lẩm bầm hỏi, thật nhiều thế gia công tử 18 9 tuổi liền thành ra, ngươi điều kiện tốt như vậy, vì cái gì đến bây giờ còn chưa cưới vợ đâu? Mộ Tu thần nhìn nàng một lát, cũng học hắn gối đôi tay bỏ đến trên bàn, cùng nàng mắt đôi mắt, nguôi lối mũi. Bởi vì hắn nhẹ giọng nói, ta đang đợi một cái đồ ngốc nhìn đến ta hảo. Hắn nói chuyện hơi thở phất ở Trung Diêu trên mặt, mang theo thanh mãi rượu trái cây u hương. Trung Diêu ngơ ngác nhìn hắn đôi mắt, hai người hô hấp dây dưa ở bên nhau, nàng đột nhiên có điểm không dám hỏi ra câu kia chờ chính là ai. Lúc này bốn phía chợt sáng người lên, đối diện bờ sông thượng hai thuốc pháo hoa cấp tốc bay lên trời, lên đỉnh đầu nổ tung một mảnh sáng lạ, theo sát lại là mấy thuốc lên không nổ tung, lúc sau không trung liền náo nhiệt lên, đêm mộ hạ hết đợt này đến đợt khác năm màu quang hỏa ánh sao trời chẳng ra. Dưới lầu cũng dần dần náo nhiệt lên, có tiểu hài nhi vui chơi thanh âm. Trung diêu ngồi dậy bò rào chắn thượng đi xuống xem, thấy bờ sông thượng đã có thật nhiều người sôi nổi mang theo hài tử ra tới phóng pháo hoa, có pháo hoa bay lên trời cao, có pháo hoa liền trực tiếp đặt ở trên mặt đất, lao ra một người cao đèn đuốc rực rỡ, có tiểu hài tử vui vẻ vây quanh pháo hoa vui cười. Nàng hậu chi hậu giác, đã buổi trưa sao? Nàng giờ phút này đầu có điểm trì độn, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ lại đã quên cái gì? Đúng rồi Ta nhớ ra rồi nàng lại quay đầu vui vẻ đối mộ tu thần nói, ta mua thật nhiều pháo hoa, bồi ta đi xuống phóng pháo hoa được không? Hảo. Mộ tu thần cười trả lời, đem chung Diêu ly chung Dư lại nửa ly rượu trái cây uống xong, sau đó đứng dậy muốn đi kéo nàng. Trung Diêu nghĩ muốn phóng pháo hoa, hương phấn liền đứng lên, ngay sau đó đầu một trận tròn váng, thân thể quơ cơ, cơ. Mộ tu thần kịp thời đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Trung Diêu ngây ngốc hướng hắn cười cười. Mộ tu thần rũ mắt nhìn trong lòng ngực người đôi mắt. Xác định nàng là đã say, con con khỏe môi, đỡ nàng chậm hảo, sau đó nắm nàng đi xuống lầu. Hai người đến lâu trước quảng trường khi, viên tổ tử đã gọi người đem mua pháo hoa đều dọn ra tới, trong lâu rất nhiều người cũng đi theo ra tới phong pháo hoa. Tới gần đêm khuya canh giờ, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là mang theo hải tử ra tới phóng pháo hoa. Lúc này trên mặt đất bầu trời ánh lửa sáng lạ, một bó thúc pháo hoa chạy dài không dứt ở không trung nổ tung mỹ lệ sắc thái, cười vui thanh. Tờ Mỹ Thanh cùng pháo Thanh bọc tân niên đệ nhất lũ phong quanh quần mãn thành, nơi trốn đều là rào rạt không khí vui mừng. Trung Diêu cũng bị này không khí kéo sinh động lên, dưới chân không song, lại còn nhảy nhót muốn đi phóng pháo hoa, lại bị mộ tu thần ôm đồm trở về. Hắn đem áo tràng cởi xuống, nhét vào Trung Diêu trong tay, giúp ta cầm, muốn nhìn cái gì pháo hoa, ta giúp ngươi phóng. Phần 136 Hắn thật sự sợ cái này say khước ra hỏa chính mình đi phóng sẽ đem đầu tóc cấp tiêu. Jung Riou say khi nhưng thật ra tương đối nghe lời, Thành Thành thật thật ôm hắn áo choàng đi theo đi tuyển pháo hoa, cửa hàng mua pháo hoa đều đặt ở một cái xe đẩy tay thượng, tràn đầy một xe, rực rỡ muôn màu, nàng chọn lựa một đống. Mộ Tu thần lôi kéo nàng tìm một người thiếu địa phương, đem nàng tuyển pháo hoa đều theo thứ tự đặt ở trên mặt đất, lại đem nàng đánh đổ an toàn khoảng cách ngoại, sau đó lấy ra mồi lửa thổi châm, qua đi đem pháo hoa từng bước từng bước điểm thượng. Trong phút chốc ngũ quang tập sắc, đầy trời hoa huệ. Mộ Tu thần đứng ở pháo hoa phía trước xoay người, nghịch quang ảnh, cươi hỏi: "Đẹp sao?" Bên cạnh người lửa khói đồng thời sáng lên, hắn đứng ở trước mắt dập màu tinh hỏa trung, trên mặt bị nhiễm một tầng điệt lệ nhan sắc, sắc sỡ quang ảnh theo trên người bạc tiêu chậm rãi sẽ qua, lùa mỏng áo ngoài theo gió giơ lên, như mộng như ảo. Trung Diêu từ trước mắt toái tinh quang hỏa trung chậm rãi nhìn đến trên người hắn, si lăng một lát, thật mạnh gật đầu, thẳng thắn thành khẩn con mắt ngây ngô cười: "Đẹp." Mộ tu thần đi đến nàng trước mặt, Nhẹ nhàng đem nàng rơi xuống ở gương mặt đầu tóc loát đến như sau. Ôn nu hỏi, vui vẻ sao? Vui vẻ. kia về sau mỗi năm ta đều bồi ngươi phong pháo hoa được không? Hán dụ hoặc hỏi. Hảo. Con ma men thần trí không rõ. Căn bản là không biết chính mình đáp ứng cái gì. Nguyêu tay. Mộ tu thần khúc khởi đuôi chỉ. Nguyêu tay. Trung diêu cũng đem cong lại câu đi lên. Mộ tu thần cảm thấy chính mình thật là mạc danh ấu trí. Rõ ràng biết nàng rượu sau khi tỉnh lại căn bản là sẽ không nhớ rõ. Lại vẫn là cảm thấy thỏa mãn. Pháo hoa không trong chốc lát liền châm xong rồi, Trung Diêu còn tưởng chơi, mộ tu thần lại bồi nàng trở về lấy. Mới vừa đi đến phóng pháo hoa xe đẩy tay trước, liền thấy một tiểu hài nhi lay xe đẩy tay không bông tay, khóc la hét, ta muốn pháo hoa, ra ra, ta muốn phóng pháo hoa sao. hắn phía sau một cái lao nhân lôi kéo hắn tay, khó xử hống tôn tử, chúng ta pháo hoa đã phóng xong rồi, đây là nhà người khác, ngươi nghe lời à, sang năm ra già cho ngươi nhiều mua điểm được không. Tiểu Hài Nhi không làm, vẫn cứ không thuận theo không buông tha xảo muốn phóng pháo hoa. Trung Diêu thấy lão Nhân cùng Tiểu Hài Nhi quần áo sạch sẽ ngăn nắp, cũng không như là bởi vì thanh bần mua không nổi pháo hoa bộ dáng, nghĩ đến hẳn là pháo hoa mua thiếu, Tiểu Hài tử phóng xong rồi còn chưa đã thèm đi. Nàng quay đầu cười nói, không có việc gì Lao Nhân ra, Hài tử tưởng chơi cái gì người làm hắn lấy đó là, chúng ta mua nhiều. Lại quay đầu cấp trông giữ pháo hoa Tiểu Công chào hỏi. lão Nhân rất ngượng ngùng, nhưng nhìn ẩm ý tôn tử cũng vẫn là tiếp nhận rồi nàng hào ý, kia thật là đa tạ cô nương, cô nương ngươi xem nếu không ta cho ngươi tiền đi, tính ta mua. Không cần không cần trung giêu liên tục lắc đầu, đông đưa quá lớn, đầu một trận choáng váng, dưới chân lão đảo một bước, mộ tu thần vội vàng đỡ lấy nàng, nàng dựa vào mộ tu thần cười nói, lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, ăn tiết sao, đồ cái vui vẻ, hơn nữa ta giống như mua quá nhiều, cảm giác phóng không xong bộ dáng. Lão nhân hướng nàng cùng mộ tu thần trên người nhìn mắt, cho rằng bọn họ là tiểu phu thê. Liền cũng không nghĩ nhiều chỉ cười nói cô Nương hẳn là mua sớm cho nên mới có thể mua được nhiều như vậy ta năm nay chính là mua trưởng cũng không biết là nhà ai có tiền cư nhiên đem toàn phái thành pháo hoa đều mua hết ta đi mua thời điểm đã mua không được chỉ còn lao bản chính mình lưu lại một ít phân điểm cho ta này không ta này tiểu tôn tử không đủ chơi liền không làm không có việc gì ta nơi này pháo hoa hắn thích cái gì khiến cho hắn cầm đi chơi đi lão nhân liên tục nói lời cảm tạ hắn tiểu tôn tử thấy có chơi cũng không khóc Ngáy mắt nín khóc mỉm cười chung diêu một bên tuyển pháo hoa Một bên say hề hề nói thầm Này đó kẻ có tiền thật là Mua hết toàn thành pháo hoa A Đây là muốn ăn tết vẫn là muốn tặng thành A Cũng không sợ bị quan phủ trào sao Mộ tu thần hít thở không thông hai giây Tức giận nói Liền không thể là có nhân tâm duyệt cô nương thích xem Hắn mua tới thảo cô nương niềm vui sao Trung diêu phụt một tiếng cười ra tới Kia thật đúng là hiện thực bản bá đạo tổng tài yêu ta Nếu thật là như vậy Nghĩ đến kia cô nương định là lớn lên khuynh quốc khuynh thành mới là. Mộ Tu thần trước kia làm Diêm Thanh Thường xuyên nghe nàng nói cái gì bá đạo tổng tài chuyện xưa, đại khái minh bạch cái này từ là có ý tứ gì. Thinh nhân trong mắt ra tây thi, hắn ôm tay nhàn tản dựa vào xe duyên, nhìn chăm chú vào Chung Diêu trên mặt, chậm rãi nói, có lẽ kia cô nương trong mắt hắn chính là khuynh quốc khuynh thành đâu. Trung Diêu nhún nhún vai, rất tốt đẹp chuyện xưa. Chính khi nói chuyện, cách đó không xa chợt một trận huyền màu quang mang thăng lên trời cao. Cùng với tạc nước thanh, nháy mắt tràn ra một tảng lớn. Địa phương khác linh tinh lửa khói nháy mắt bị sấn ảm đạm thất sắc. Tất cả mọi người dừng trên tay động tác, ngạc nhiên hướng kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa không chung thế nhưng đột nhiên đằng khởi gần trăm nói trùm tia sáng. Các loại nhan sắc các loại hình thái lửa khói ở không trung đồng thời nổ tung, ánh lửa như thiên nữ tán hoa giống nhau, tức khắc giải biến khắp không chung, cùng ánh sao ánh thành một mảnh, chiếu toàn bộ trời cao lượng như ba ngày kia vang vọng phía chân trời tạc nước thanh dẫn tới rất nhiều người từ trong phòng chạy ra ngửa đầu nhìn ra xa. Như thế rầm rộ thực sự kinh người, dẫn mọi người ồ lên một mảnh. Nghe nói kinh thành hoàng cung ở trừ tịch vượt năm là lúc sẽ châm ngòi đẩy trời pháo hoa, lửa khói chạy dài không dứt, hình thái muôn bàn có thể đem toàn bộ kinh thành không chung đều chiếu rực rỡ lung linh, sở hữu kinh thành bá cánh đều có thể nhìn đến như vậy thịnh cảnh. Nghĩ đến, đó là như lúc này này phiên cảnh tượng giống nhau đi. Trung Diêu ngơ ngác xoay người nhìn kia chỗ huyến lệ rực rỡ không trùng, sớm đã quên trên tay pháo hoa, trong mắt ánh đẩy trời hoa quang. Rốt cuộc vượt năm A mộ tu thần nhẹ nhàng lôi kéo Trung Diêu tay, chuyển mắt nhìn nàng, ôn thanh nói, tân niên vui sướng. Trung Diêu bị kia trố pháo hoa hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cũng lúng ta lung túng trở lại, tân nhiên vui sướng. Nơi xa pháo hoa một thốc tiếp một tốc thả hồi lâu cũng chưa ngừng lại. Rốt cuộc có người nhìn ra manh mối. Ninh Vương Phủ, đó là Ninh Vương Phủ phương hướng Này pháo hoa là từ Ninh Vương phủ thả ra. Thì ra là thế, không nghĩ tới thế nhưng là Ninh Vương thả này phiên pháo hoa. Cái này không cần hỏi lại, tất cả mọi người biết vị kia mua hết toàn thành pháo hoa người là ai. Một ngày này, cơ hồ phái thành tất cả mọi người kinh ngạc cảm thắn không thôi thấy trận này không biết tại sao dựng lên thịnh thế pháo hoa. Trung Diêu nghe được đại gia nghị luận, lầm bầm nói, Ninh Vương A. kia này đảo thật là danh xứng với thực bá đạo tổng tài cũng không biết này bá đạo tổng tài phóng này mãn thành pháo hoa là vì ai. Nàng ngựa đầu nhìn hồi lâu, làm gió lạnh một tuổi, mùi rượu liền cao hơn đầu, trong mắt nhìn pháo hoa hôn hôn chầm chậm, cũng không biết khi nào dựa vào mộ tu thần trên người. Xe đẩy tay sau tiểu công từ nơi xa không chung quay đầu lại, nhìn kia đôi giúp vào cùng nhau thân ảnh, ngẩn người, cảm thấy phát hiện khó lường bí mật, lại nhìn nhiều vài mắt mới chuyển khai tầm mắt. Mộ tu thần rũ mắt cẩn thận quan sát trung giao biểu tình, thấy nàng thần sắc đã không rõ là minh Đánh giá mùi rượu đã đầy đủ phát huy tác dụng. Hắn đem chung Diêu hướng trong lòng ngực mang theo mang, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, chúng ta hồi sân phơi đi thôi, ở đằng kia cũng có thể nhìn đến pháo hoa, chạm nơi này xem rất mệt. Thời cơ không sai biệt lắm, thừa dịp người hiện tại còn không có hoàn toàn say ngất xỉu đi, hắn còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi. Rốt cuộc hắn tìm mọi cách đem người chuốc say, cũng không phải là nhất thời hứng khởi đồ thú vị. chương 115 yếu đớt, Trung Diêu đầu chậm chạm, Nàng phản ứng một hồi lâu mới nghe minh bạch mộ tu thần ý tứ. Nhưng mà nàng nhìn bầu trời quan hỏa, lại đột phát kỳ tưởng, xoay người lôi kéo mộ tu thần ống tay áo, lắp bắp hỏi, mộ tu thần, ngươi sẽ khinh công, có thể hay không mang ta bay đến kia mặt trên đi xem pháo hoa. Mộ tu thần ngẩn ra hạ, theo tay nàng chỉ xem qua đi, trong lòng hơi chầm xuống, nhịn không được lộ ra cười khổ. cẩm diêu thực phường này ba tầng gác mái chính là rất cao, muốn đi nóc nhà liền tất yếu đến vận dụng nội lực. Có thể chứ? Trung riêu lại nhẹ nhàng cơ cơ hắn tay háo, ngửa đầu mở to mắt to nhìn hắn. Mộ tu thần rũ mắt xem nàng, da hỏa này cũng chỉ có uống say khi mới có thể dùng loại này làm nụ ánh mắt đối với hắn. Sách, cự tuyệt không được a Hắn theo bản năng đi sờ tay háo trong túi bình xứ, xác định dược ở bên trong, liền sờ sờ Trung diêu cái chán, dường như không có việc gì cười đác, hảo, không thành vấn đề. Hắn đem Trung diêu đưa tới cửa hàng dưới lầu, tìm cái phương tiện mượn lực lại không ai nhìn đến địa phương. Ôm nàng eo hướng chính mình trong lòng ngựa cấn hạ Nám chặt Trung Diêu hôn hôn chầm chầm Đột nhiên một trận không trọng cảm đánh lúc lại Mặt đất nhanh chóng ly chính mình đi xa Nàng trong lòng cả kinh Bản năng ôm chặt lấy mộ tu thần Bên hai một trận gió mạnh mà qua Mộ tu thần mang theo nàng ở bên cạnh mái hiên mượn lực một chút Trong chấp mắt liền nhẹ nhàng dừng ở cửa hàng nóc nhà thượng Trung Diêu chơi phía trên Khuynh thân mình đi xem dưới lầu Nhìn không được cảm thán Wow, mộ tu thần, ngươi cũng quá lợi hại đi Mộ Tu thần một tay bắt lấy nàng, một tay đỡ ngực, tiên lặng đem huyết hầu kia cổ tanh vị ngọt nuốt xuống đi, sau đó lôi kéo nàng ở nóc nhà hoành sống ngồi xuống dưới. Lúc này Ninh Vương phủ pháo hoa còn ở không gian đoạn nở rộ, ngồi ở nóc nhà xem càng thêm rõ ràng, đầy trời tình quang như sái lạc ở trước mắt, trung Diêu ngốc hề hề giơ tay đi bắt, Mộ Tu thần không nhịn, cười lên tiếng. Thừa dịp trung Diêu xem mê mẩn, hắn trộm ở trong tay áo đem bình xứ lấy ra, đổ một viên dược ở lòng bàn tay, lại bất động thanh sắc bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian mới cảm thấy quần cuốn huyết khí chậm rãi bình ổn đi xuống. Đầy trời pháo hoa lại rằng có một hồi lâu mới chậm rãi ngừng lại, cuối cùng lại chỉ còn lại có một ít tinh tinh điểm điểm còn ở tiếp tục. Mộ tu thần không vội và nói chuyện, chỉ an tĩnh lôi kéo chung Diêu bồi nàng cùng nhau xem. Đãi quang hỏa ảm đạm đi xuống, bầu trời đêm lại quy về lưu vân đầy sao, Trung Diêu kia sởi nhân pháo hoa sinh ra tới hương phấn kính nhi cũng tán không sai biệt lắm. Chỉ thấy nàng xoa xoa đôi mắt Cố điểm buồn ngủ dựa vào mộ tu thần trên vai. Mộ tu thần ôm nàng, thuận thế làm nàng gối lên chính mình trên đùi, Trung Diêu mơ mơ màng màng, cảm thấy gối thực thoải mái, thuận tay gom lại áo choàng, liền tư thế này nửa híp mắt xem trên quảng trường tiểu hài nhi chạy tới chạy lui. Mộ tu thần cúi đầu nhìn bò trên đùi người, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, biết nàng còn tỉnh, rốt cuộc mở miệng, "Trung Diêu." Trung Diêu chỉ độn 2 giây mới phản ứng lại đây, mộ tu thần là ở kêu nàng, lười nhắc từ huyết hầu giật thê nhân. Người lúc trước Chạy thương khi gặp được dân tộc hồi hột binh bị thương, thương đến chỗ nào rồi. Ban đêm gió lạnh thổi qua cái chán, mùi rượu phát huy càng sâu, Trung Diêu tròn váng, nàng tùy ý xua xua tay, hàm hồ nói, tiểu thương thôi, sớm. Sớm quên thương chỗ nào rồi. Mộ tu thần trầm dãi như mi, hắn bẻ Trung Diêu hai vai làm nàng ngồi dậy, nâng lên nàng cầm làm nàng nhìn chính mình, bá đạo nhẹ giọng hỏi, nói cho ta, thương đến chỗ nào rồi. Trung Diêu trong mắt có một tia mê mang, gần trong gang tức khoảng cách nhìn gương mặt này. Có điểm phân không rõ này rốt cuộc là ai? Ly thân cận quá, đối diện nhân thân thượng mỏng manh lưu hương chuyển tới, Trung Diêu không tự giác người người là Diêm Thanh trên người quần có trầm đàn hương. Diêm Thanh, nàng rôi tay ôm lấy đối phương, đầu dựa vào người trên vai, hốt hoảng cười nỉ non, người rốt cuộc đã về rồi. Ta rất nhớ người A. Mộ tu thần sử suốt, thiên đầu đi xem Trung Diêu, nàng vui đầu ở chính mình trên vai nhìn không thấy thân sắc, chỉ cảm thấy nàng nháo nháo dính dính dùng gương mặt trên vai cọ á cọ. Trong miệng còn nhỏ thanh rong dài cái gì, nghe không rõ ràng lắm. Hắn nghĩ nghĩ, thanh thanh giọng nói, sau đó túi đầu ở trung diêu bên thai nói, tiểu thư riêng thanh muốn biết người thương đến chỗ nào rồi. Lần này, hắn dùng diêm thanh thanh âm. Trung diêu động tác dừng lại, ngồi dậy ánh mắt mê mang nghiêng đầu đánh giá hắn. Mộ tu thần dựa tiến lên đi, tiếp tục dùng riêng thanh thanh âm rụ hống, nói cho ta nghe một chút đi, thương ở đâu. Trung diêu giật giật miệng, lại do dự nhắm lại. Mộ tu thần làm ra bị thương biểu tình tiểu thư Ngươi không phải nói chúng ta chi gian không có bí mật sao. Phần 137 Trung Diêu sợ nhất nhìn thấy tiểu nương tử khổ sở, có điểm vô thố bắt lấy hắn tay, tiểu tiểu thanh hướng hắn. Không cần, không cần sinh khí, ta nói cho ngươi. Chính là thương ở trên lưng nàng tròn váng, một miệng có điểm không rõ. Nàng dơ tay chỉ chỉ vai trái, liền từ này, nơi này. Lại chỉ chỉ bên phải eo hạ, đến nơi đây. Mộ tu thần đốn rác hút một ngụm lãnh không khí tiến phổi, nháy mắt hóa thành vạn năm hàn băng. Đem ngũ tạng lục phủ đều đóng băng ở, liền máu đều đỉnh chỉ lưu động. Trung diêu ru đầu, nói xong còn cảo cào đầu, ra vẻ nhẹ nhàng, không cần lo lắng. Đã sớm hảo, ta đều, đều đã quên. Mộ tu thần toàn thân động lại nhìn nàng, thật lâu sau thật lâu sau lúc sau, hắn rốt cuộc run rời tay, đem người một phen ôm vào trong lòng ngực, đông gió đêm lạnh, không kịp trên người hắn rết lạnh, hắn toàn thân run nước chế không được. Chiến vương điện hạ tắm máu xa trường, tiểu tử nhất sinh, cũng không biết sợ hãi là vật gì. Duy hôm nay, thật sâu cảm nhận được. Từ vai trái đến hưu eo, này đạo thương hoành phách xương sống lưng, không cần tận mắt nhìn thấy liền biết kiểu gì hung hiểm, này nơi nào là cái gì tiểu thương, này rõ ràng là. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn đem mặt chôn ở Trung Diêu cổ, liều mạng hô hấp trên người nàng nhật khí, dường như chỉ có như vậy, mới có thể xác định nàng là chân chân thật thật tồn tại. Trung Diêu cảm nhận được hắn run rẩy lòng tràn đầy lo lắng, Diêm Thanh, ngươi thực lệnh không? Ta áo choàng cho ngươi Nàng nói muốn đẩy ra mộ tu thần đi giải áo tràng Mộ tu thần trên tay dùng sức Đem nàng ôm càng khẩn Ngăn lại nàng động tác Hắn khàn khàn thanh hỏi Đau không? Ấn Trung diêu mơ hồ không nghe minh bạch Bị thương thời điểm Rất đau đi Mộ tu thần chua xót hỏi Sợ hài sao? Trung diêu bản năng cậy mạnh Không đau Ta thân cường thể trắng sao Cũng không có gì rất sợ hãi Nói thật Mộ tu thần đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực Gần như vô lực cầu xin Nói cho ta lời nói thật, không cần gặp ta. Trong lòng ngực người dừng lại động tác, vô thanh vô tức chui đầu vào ngực hắn, mộ tu thần nhìn đến, nàng lộ ở áo tròa ngoại tay trái chẩm dai nắm chặt cổ tay áo. Hắn dùng riêng thanh thanh âm, nhẹ giọng nói, trung riêu, ở trước mặt ta, ngươi không cần cậy mạnh, sợ hãi, ngươi có thể khóc. Mọi nơi không nói gì, nơi xa linh tinh tạc nước thanh không chân thật chuyển đến. Có quen thuộc trầm đàn hương theo gió đêm thổi vào hơi thở. Mộ tu thần an tĩnh lâu Rốt cuộc, đau. Có thanh âm từ ngực chỗ dầu dĩ truyền ra. Đặc biệt đau đệ nhị câu khi đã hàm chứa khóc nức nở. Mộ Tu thần cảm giác được trong lòng ngực người giơ tay gắt gao hồi ôm lấy hắn eo, đem mặt thật sâu đè ở hắn ngực. Nàng như khóc như tố, rốt cuộc chịu triễn lộ ra chân thật cảm xúc. Ta sợ hãi, ta kỳ thật lúc ấy rất sợ hãi, những người đó gặp người liền sát, nơi nơi đều là huyết. Ta cho rằng ta sẽ chết, ta không muốn chết ẩn sâu tâm thấp hoảng sợ cùng khuất rốt cuộc bị đánh vỡ giang cầm. Theo Jun rảy ngẹn ngào thanh âm lộ ra một chút manh ngối. Ta bên người nơi nơi đều là thi thể, ta, ta chưa từng gặp qua người chết. Bọn họ, bọn họ phía trước còn vừa nói vừa cười, đại gia còn lẫn nhau chào hỏi qua, đột nhiên liền không có. Bọn họ liền nằm ở đằng kia, đôi mắt đều bế không thượng, liền nhìn ta, ta thật sự rất sợ hãi, ta đau quá. Trốn cũng trốn không thoát. Một cổ ô nước đấm quá vật liệu may mặc thấm trên da, như lửa cháy bỏng cháy giống nhau, năng mộ tu thần ngực sinh đau. Hắn vô pháp trở lại lúc ấy, vô pháp đi đến nàng bên người bảo hộ nàng, hiện tại duy nhất có thể làm, đó là ôm chặt lấy trong lòng ngực run nhẹ nhẹ người, cho nàng sở yêu cầu dựa vào, an an tính tính nghe nàng nói hết trầm đẻ ở trong lòng nhiều năm khúc mắc Ta quên không được ngày đó hình ảnh, ta không nghĩ nhớ lại, nhưng chính là không thể quên được, ta thường thường làm ác ngộng trong mộng cũng là bọn họ nàng thất khóc, nói đứt quãng, ta đau quá à. Diêm Thanh, thật sự đau quá à, bị thương thời điểm, mỗi một ngày ta đều cho rằng chính mình sắp chết. Ta hảo hối hận. Ta không nên ham chơi đi theo đi chạy thương. Thật dài một đoạn thời gian, ta không dám ngủ. Những cái đó dân tộc hồi hột người sẽ ở trong mộng đuổi giết ta. Ta như thế nào trốn đều trốn không thoát đi. Bọn họ đau là màu đỏ. Bọn họ đôi mắt cũng là màu đỏ. Ta là thật sự. Thật sự sợ quá. Ta không muốn chết. Không phải nói trong mộng sẽ không cảm thấy đau không. Vì cái gì ta như vậy đau đâu. Vì cái gì sẽ như vậy đau đâu. Mộ tu thần cắn chặt răng, thật sâu nhắm mắt lại khỏe mắt đã là ôn ướt một mảnh. hắn túi đầu, trong ngực người trong bên thai rõ ràng nói, khóc ra đi, ta sẽ bồi ngươi. Trong lòng ngực người dừng lại. Hồi lâu lúc sau, trong gió đêm rốt cuộc vang lên một tiếng lại áp lực không được nước nở. Ngay sau đó đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Không hề che lấp, không hề thể hiện, tiếng khóc tùy ý phát tiết ở cũ tuổi đầy trời đầy sao hạ, theo gió đang xa. Trên quảng trường đại bộ phận người đã về nhà đi, còn dư lại một chút người vẫn bồi không có buồn ngủ hài tử phóng pháo hoa Trung Diêu mua pháo hoa cũng không sai biệt lắm làm người phóng xong, rồi, tân một năm tiến đến, cửa hàng tiệc tối cũng tiếp cận kết thúc, tiểu công nhóm bồi chính mình người nhà lục tục đi ra, Hoan Thanh tiếu ngự chiều ra phương hướng đi trở về đi. Không ai xem tới được nóc nhà mau chóng khẩn ôm nhau hai người. Mộ Tu thần ngực gợn một tảng lớn, đây là lần đầu tiên nghe thấy Trung Diêu tận tình nào khóc, đó là cường càng kiên cường rốt cuộc vỡ đê, lộ ra phía dưới thật sâu áp chế nhiều năm uất ức. Nàng không phải trời sinh gan lớn, cũng không phải vô tri không sợ. Nàng chỉ là lẻ loi một mình đến chỗ này, không nơi nương tựa, thói quen dùng kiên cường võ trang chính mình. kia tầng cứng rắn thể sắc hạ, vẫn là một cái đau sợ hãi sẽ muốn khóc cô nương. Thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Mộ tu thần ôm lấy nàng, ở nàng bên thai từng câu từng chữ kiên định nói nhỏ, loại sự tình này sẽ không lại có, về sau có ta bồi ngươi, ta sẽ đối với ngươi hảo, sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không lại làm người khi dễ ngươi, ngươi cũng không hề là một người, hảo sao? trên 116 động tình, canh hai. Đọc lại mấy năm yếu ớt vỡ đê, Trung Diêu khóc hồi lâu. Mãi cho đến bầu trời đêm hoàn toàn quy về yên lặng, mọi người đều tất cả trở về nhà, Trung Diêu mới khóc mệt mỏi, bãi ở mộ tu thần trên vai mơ màng sắp ngủ. Mộ tu thần đem người hợp lại ở áo choàng, một chút một chút khẽ vuốt ngực. Thấy nàng rốt cuộc bình ổn xuống dưới, thừa dịp người không ngủ qua đi, hắn nhẹ giọng hỏi, "Trung Diêu, ngươi thích diêm thanh sao?" Trung Diêu nửa đạp mí mắt, nghe vậy mở chút Dựng thẳng lên ngón trỏ để ở bên miệng, hư, nhỏ giọng điểm. Làm sao vậy? Mộ tu thần khó hiểu. Nhỏ giọng điểm, không thể. Không thể làm mộ tu thần nghe được Trung Diêu lầu bầu nói. Vì cái gì không thể làm hắn nghe được? Mộ tu thần phối hợp nhỏ giọng hỏi. Trung Diêu là đúng, một miệng không rõ, hắn công phu như vậy hảo. Nếu là biết ta đối hắn biểu muội có, có, có ý tưởng không an phận, khẳng định sẽ đánh chết ta. Mộ tu thần mặc mặc, tâm một chút chìm xuống, qua một hồi lâu. Hắn mới gian nan mở miệng, trung diêu ngươi, ngươi là thích nữ nhân sao. Trung diêu mơ mơ màng màng, thẳng khởi điểm thân, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như có điểm không nghe hiểu hắn những lời này ý tứ. Chính là, tâm duyệt, ái mộ, muốn cùng chi bên nhau lâu dài như vậy thích mộ tu thần cẩn thận châm trước lời nói, ngươi không thích nam nhân mà thích nữ nhân sao. Trung diêu gục xuống đầu, nửa vượng nửa tỉnh phản ứng thật dài thời gian mới đại khái hiểu được hắn ý tứ, nàng kỳ quái xoay người. Đôi tay phủng trụ mộ tu thần mặt hiếp mắt cẩn thận đoan trang, còn rối tay sờ sờ hắn cái chán, đầy mặt lo lắng nỉ non. Diêm thanh, ngươi có phải hay không bị bệnh? Như thế nào biến ngây ngốc, bắt đầu nói mê sảng. Mộ tu thần đem tay nàng bắt lấy, nói, không phải chính ngươi nói đúng Diêm thanh có ý tưởng không an phận sao. Trung diêu thật mạnh gật đầu, rối tay tưởng hướng trên người hắn phát, ta là thích người nhà, thích nhất người. Mộ tu thần một ngón tay điểm ở nàng cái chán, đem nàng đẩy xa. Trung riêu moi moi Túi đầu lâu bầu, nhưng vì cái gì muốn nói ta thích nữ nhân đâu? Mộ tu thần ngơ ngác nhìn nàng, đem nàng lời nói phẩm hơn nửa ngày mới đại khái nghe minh bạch nàng ý tứ. Ngươi là nói, ngươi chỉ là thích con người của ta, cùng ta là nam hay nữ không có quan hệ phải không? Ngươi là nữ A. Trung Diêu hàm hồ sửa đúng hắn. Mộ tu thần có điểm kích động bắt lấy nàng hai vai, nếu ta là nam, ngươi cũng sẽ thích ta sao? Ngươi là nữ Nga, là đặc biệt đặc biệt tốt tiểu nương tử. Trung Diêu chấp nhất nhắc mãi. Mộ tu thần nâng nàng cảm, làm nàng nhìn chính mình, nghiêm túc hỏi, nếu có một ngày, ta biến thành Nam Nhi Lang ngươi còn sẽ tiếp tục thích ta sao? Nam Nhi Lang Trung diêu trong mắt càng thêm hoảng hốt, nàng ngưỡng đầu nỗ lực nghĩ nghĩ Diêm thanh Nam Nhi Lang Này hai cái từ ở trong óc mặt lúc gần lúc hiện, trầm rãi trọng điệp ở bên nhau, một cái tên hiện ra tới Mộ, mộ tu thần Nàng túi đầu, sau này lui điểm thân xoa xoa mắt, thiên đầu đánh giá trước mặt người Nàng nhìn người nọ một đầu tóc dài thuốc quan, đôi mắt nhiễm nguyệt hòa, màu đen áo chẳng hạ lộ ra như tuyết quần áo, ống tay áo chung tay thon dài xinh đẹp. Nàng nhận ra người này, rối tay điểm điểm hắn, cười nói, tuyết yêu. Mộ tu thần ngốc nhiên, cái gì? Trung diêu ngay sau đó tươi cười ra tăng, rối khai đôi tay tiến lên ôm mộ tu thần cổ, mặt rắn mặt, ở mộ tu thần bên thai lớn đầu lươi nói, cũng, cũng thích người nha. Mộ tu thần lưng cứng đở, duy sợi tóc theo gió lắc nhẹ. Mọi nơi đã mất tiếng người, Lưu Vân Yên lặng tụ tán, ánh trăng hái mọi rơi dụng ở nóc nhà, năm đầu trong gió nhẹ cũng mang theo một tia lưu luyến xuân ý. Sau một lúc lâu lúc sau, Mộ Tu Thần chậm rãi thư khẩu khí, dơ tay hồi ôm lấy trong lòng người, sau đó không thể ức chế thấp rộng cười rộ lên. Trung Diêu ghé vào hắn trên vai, vốn dĩ đã nhắm hai mắt mau ngủ rồi, hai người ngực dán ở bên nhau, Trung Diêu làm Mộ Tu Thần tiếng cười cùng lồng ngực chấn động xảo có điểm không kiên nhẫn. Nàng dơ tay nhẹ nhàng chú ý hắn một chút, đừng xảo Nhưng tay còn không có đụng tới người lại bị bắt, ngay sau đó cảm giác cái gáy bị người đè lại về phía trước, nàng chính bực bội trận mắt muốn nhìn ai nhiếu nàng ngủ, lại thấy một trường tịnh bạch khuôn mặt đột nhiên phóng đại. Ngay sau đó một mặt cực độ mềm mại xúc cảm liền rắn ở chính mình trên môi. Trung diêu thực chậm chạp chấp trước mắt, cảm nhận được kia chỗ mềm mại ở chính mình trên môi nhẹ nhàng rút ve, tiểu tâm liếm mút, nàng trong óc mặt tầm ẩm vang lên. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới mơ màng hồ đồ có cái nhận chi, ta này mới vừa ngủ liền bắt đầu làm mộng xuân độn mở mị Trung nàng cảm giác cực không rõ ràng. ràngốc lăng trong chốc lát mới hoàn hồn lại nghĩ lại tưởng tượng dù sao là nằm mơ có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm căn cư chính mình quyết không thể có hại nguyên tắc nàng quyết định không hề tùy ý đối phương ta cần ta cứ lấy nàng thử mở ra môi vươn đầu lưới chủ động đi đổi theo kia mặt mềm mại lại cảm giác đối phương cả người đều cưng hạ, hắn trận trận mắt nhìn chính mình trong mắt nhan sắc ngũ trầm tự hại thực ngắni tạm dừng sau hắn môi lại lần nữa thật mạnh đẻ ép xuống dưới Lần này chung Diêu cảm giác sau đầu bàn tay càng thêm dùng sức, nàng bị chặt chẽ giam cầm ở đối phương trong lòng ngực không thể động đậy, ngẩn cổ mặt hắn cọ sát. Xách, ở chính mình trong ngộng, thế nhưng thua, thật mất mặt. Thật dài một hôn tách ra, hai người đều có điểm hơi hơi thở rốc. Mộ tu thần vốn tưởng rằng nàng sẽ thẹn thùng, ai ngờ nữ nhân này dùng ngu bàn tay vô khỏe môi, lại dôi thân ngón trở lại đây ở hắn trên môi đè đè, sau đó che miệng ngây ngốc nở nụ cười. Mộ tu thần, đừng không phải cấp thân ngu đi. Ngươi, cười cái gì? Trung diêu giống phát hiện cái gì mới mẻ sự giống nhau, rửa qua đi lấy nói nhỏ tư thế nhỏ giọng nói, ta phát hiện, ngươi môi cư nhiên cùng diêm thanh giống nhau mềm ai. Mộ tu thần đốn hạ, trực giác hỏi, ngươi như thế nào biết diêm thanh môi có bao nhiêu mềm? Trung diêu thần thần bí bí tả hữu nhìn nhìn, cười tặc hề hề rửa qua đi, dù sao là nằm mơ, ta nói cho ngươi cũng không sao. Nàng một tay nửa hợp lại miệng, có điểm thẹn thùng thẳng thán, ta a trộm thân quá. phần 138 Mộ tu thần sử suốt, chậm rãi nhướng mày phong. Nga. Hán đổi về chính mình thanh âm, ôn nhu hỏi, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, khi nào trộm thân A. Liền. Có thứ rơi xuống nước trung riêu ngượng ngùng gãi gai tóc, nàng hôn mê, ta nhất thời không nhịn xuống. Liền. Mộ tu thần ngựa đầu hồi tường hạ, nhớ lại nàng nói rơi xuống nước là khi nào. Tức khác có điểm không biết nên khóc hay cười, còn tưởng rằng chính mình trước trộm chiếm người tiện nghi, lại không nghĩ rằng còn như vậy sớm thời điểm. Chính mình cũng đã bị nữ nhân này cấp chiếm quá tiện nghi. Không thể tưởng được ngươi còn rất lớn mật. Hắn đem chung Diêu bẻ qua thân, dựa qua đi chóp mũi đối chóp mũi nhẹ giọng hỏi, "Thực sự có như vậy mềm sao?" Trung Diêu muộn thanh gật gật đầu. Mộ Tu thần hơi hơi chợt điểm ngạch, hai người chóp mũi sai khai, hắn lại đi phía trước huấn điểm, môi ngừng ở vừa đụng tới chung Diêu khỏe môi vị trí. Ta cảm thấy ta môi hẳn là so Diêm Thanh càng mềm hắn thanh âm chấm thấp, từng câu từng chữ chậm rãi dụ hoặc, "Ngươi muốn hay không lại nếm thử?" Trung Diêu buông xuống lông mi nhìn kia trương đường cong xinh đẹp môi mỏng, xem nó ở ngang tốc chi gian khoảng cách lúc đóng lúc mở, môi nội trắng tinh hạo xỉ như ẩn như hiện. Nàng Miết Hầu giật giật. Trong mộng tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Nàng đem mắt một bế, tâm một hoảnh, trực tiếp dán đi lên. Ngay sau đó liền bị gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Thanh phong minh nguyệt dưới, là Lại bóp chế không được động tình, sao trời không tiếng động, hồng trần lưu luyến, ái mộ vô pháp che giấu, trung vỡ đệ với nảy từ tử thiên địa bên trong. Vãn ra ngọn đèn dầu vẫn sáng lên, rất nhiều đón dao thử bóng người chiếu vào cửa sổ cách thượng, cũ tuổi đã qua, tân chiều sắp tới, có người đã được đến tốt nhất tân niên lễ vở. Mộ tu thần đem người toàn bộ khóa lại chính mình màu đen áo tràng, bên ngoài gió lạnh một chút ít cũng thổi không tiến này một phương mánh liệt tiểu không gian, hán thủ săn chung riêu eo, tìm năng ngôi, hết sức chiến miên, bá đạo lại cường thế, không chuẩn năng lui, không cho nàng trốn, trong thai chỉ còn lẫn nhau tiếng thở dốc hán ly chi dần dần bị nóng rực không khí đốt cháy chỉ còn lại có một lòng muốn đoạt lấy, muốn đem đối phương xoa thành chính mình cốt nhục. Thằng đến Trung Diêu không tự giác từ huyết hầu tràn ra một tiếng ưng, mộ tu thần đột nhiên dừng lại động tác, hắn kiểm Trung Diêu vòng eo tay lỏng chút được đạo, rốt cuộc một sợi gió lạnh tóm được cơ hội phiêu tiến hai người chi gian, từ hắn trên trán thổi qua, hắn mới chậm rãi khôi phục chút thần chí. Nhắm mắt chậm rãi đem thở dốc gáp xuống đi, hắn môi từ Trung Diêu xương quai xanh chỗ rời đi, thẳng khởi điểm thân, yên lặng vì Trung Diêu kéo hảo vạt áo. Thấy nàng đã đầy mặt từng đỏ, Vượng vượng hồ hồ không biết thân ở nơi nào Hắn thở dài Đem người nhẹ nhàng mang tiến trong lòng ngực dựa vào Sau đó chi khởi chân Tay chống cái chán lẳng lặng phun nạp một hồi lâu Mới đưa trong lòng kia cổ sao động bình ổn đi xuống Gió đêm u rào Nghe thấy hắn gian nan cắn răng ai hoán Thật muốn mạng người Này đến nhận tới khi nào chương 117 chồng người Mung một thiên, ấm dương cao chiếu Buổi sáng không khí lộ ra năm đầu tới mát Ngoài cửa sổ dưới lầu trên đường Người đến người đi, mỗi người chứ Tân Trang Đầy mặt vui mừng, trung diêu tóc tạc loạn, trước mắt thanh hắc, đã ở trên giường ngồi yên mau nửa canh giờ, nàng lúc này tâm tình như tham gia lễ tang trầm trọng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì buổi sáng tỉnh lại lúc sau cảm thấy đầu buồn đau, nghĩ lại dưới mới nhớ tới chính mình trước một đêm uống xong rượu, nghĩ đến là say, nhưng là theo sát, đầu trung lại hiện ra rất nhiều chấn vỡ nàng tam quan hình ảnh. Có đầy trời pháo hoa, có mãn đường gieo hò, có hồ lâu nào đường, có nhảy lên trời cao hình ảnh, có nàng ôm diêm thanh gào khóc. Thậm chí còn có nàng cùng người gắt gao ôm nhau tình cảm mãnh liệt hôn sâu. Đúng rồi, còn có chỉ tuyết yêu. Ta đi. nay đều cái gì cùng cái gì à chung riêu thống khổ vừa đầu. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, nàng thế nhưng hoàn toàn phân biệt không ra này đó hình ảnh. Rốt cuộc này đó là chân thật phát sinh, này đó là cảnh trong mơ. Mỗi một màn đều cảm thấy mơ hồ hư hào không lắm rõ ràng. Nhưng mỗi một màn lại cảm thấy các chung chi tiết dị thường rõ ràng. Đặc biệt là, nàng không tự giác sờ sờ môi lại sờ sờ cổ cùng xương quai xanh. Hỗn loạn hình ảnh chung, kia mặt mềm mại môi rơi xuống khi xúc cảm dị thường rõ ràng, kia môi dán chính mình môi ôn nhu tràn trọc, cuộn loạn cọ sát, người nọ nửa rũ trong mắt như thiêu lửa cháy giống nhau, toàn ảnh ngược thân ảnh của nàng. Nàng đến nay đều còn có thể hồi tưởng khởi, người nọ môi nhẹ nhàng dừng ở chính mình trên cổ, kia đầu lươi liếm ở chính mình xương quai xanh thượng khi, lương thượng xuyến đi lên kia cổ tê dại cảm. A a a, chung diêu đầy mặt nóng bỏng, bực bội dùng sức trà sát mặt. Như thế nào còn dư vị đi lên A? Đại niên mùng một phát cái gì Xuân A? Nàng nghĩ nghĩ, kiên định trấn an chính mình, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Nhất định là nằm mơ, bằng không liền tính là ta say rượu nổi điên, mộ tu thần cũng không có khả năng đi theo ta cùng nhau điên A, đối, khẳng định là nằm mơ. Ngay sau đó lại thống khổ túi đầu gai gai tóc, chính là vì cái gì mỗi lần làm Ngộng Xuân đối tượng đều là mộ tu thần A? Đổi cá nhân không được sao? Nàng lại ở trên giường ai hoán một hồi lâu mới đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, chuẩn bị cho tốt ra khỏi phòng khi đã là giờ tị quá nữa. Mùng một thiên cửa hàng lạnh lẽo, đã nhiều ngày không mở cửa, phần lớn người đều về nhà đi. Trung Diêu nhớ tới lúc này thẩm liên người một nhà cũng nên xuất phát trở về ở nông thôn trường chắc ra. Dương trưởng quầy phía trước cũng nói hai ngày này muốn đi bái phòng thân thích, hiện tại cửa hàng hẳn là chỉ còn chính mình cùng viên tẩu tử mẫu từ hai ba cái đầu bếp nữ, còn có mộ tu thần. Xuống lầu khi nàng hơi chờ n Trước tiên ở tay viện chỗ đi xuống nhìn nhìn, thấy đường hạ chỉ có viên tẩu tử mẫu tử cùng ba cái đầu bếp nữ, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nâng bước xuống lâu đi. Lại nhiều lần làm Ngộng xuân chiếm người khác tiện nghi, nếu là nhìn đến chính chủ khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút xấu hổ. Hôm nay không buôn bán, viên tẩu tử bọn họ cũng dậy trễ, lúc này đang ở ăn chiều thực. Thấy Trung Diêu xuống dưới, viên tẩu tử hô, tỉnh lạc. Chính nói chuẩn bị đi lên kêu người ăn cơm đâu. Hôm nay không khách. Đại gia liền đem chiều thực dọn tới rồi nội đường ăn, Chung Diêu ở trước bàn ngồi xuống, đầu bếp nữ vì nàng thịnh một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Nàng uống lên mấy khẩu, lại gấp cái bánh bao cắn hai khẩu, khắp nơi nhìn nhìn, rốt cuộc vẫn là hỏi câu, Mộ Tu thần còn không có tình sao? Nhớ rõ cho hắn chửa chút ăn. Không cần. Viên đậu tử uống xong cháo, buông trước đũa, Mộ công tử sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là sinh ý thượng có chút việc muốn lo, phòng trừng buổi chiều mới có thể trở về. Nga Trung Diêu nói thầm, đại niên mùng một còn phải vội sinh ý, cũng thật đủ vất vả. Bất quá tạm thời không cần nhìn thấy mộ tu thần, nàng trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng một ít, nàng hiện tại còn không có tử có tật giật mình tâm thái trung hoán lại đây. Viên tẩu tử ngồi đối diện nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Tối hôm qua thượng thả pháo hoa lúc sau liền nơi nơi không thấy Trung Diêu, nàng lo lắng hỏng rồi, sau lại dương khâu cho nàng nói, nhìn đến Trung Diêu cùng mộ công tử ở bên nhau đi ra ngoài, làm nàng yên tâm. Nhưng trai đơn gái chiếc hơn phân nửa đêm đơn độc ở bên nhau như thế nào yên tâm. Hai người lại khi trở về đã qua giờ dần, nàng vẫn luôn ngồi ở nội đường đón giao thừa, lại thấy Trung Diêu là là mộ công tử ôm vào cửa. Trung Diêu ở mộ công tử trong lòng ngực ngủ thơ ngọn, kêu đều kêu không tỉnh, mộ công tử chỉ nói nàng đây là uống say, nhưng chính mình cũng không biết nàng khi nào uống rượu. Đem nàng đặt ở trên giường khi, nàng còn gắt gao bắt lấy người khác ống tay háo không bỏ, mộ công tử ngồi sổ mép giường nhẹ giọng hống một hồi lâu mới buông tay Hai người chi giàn kia cổ thân mật, liền nàng cái này đã gả hơn người đều xem mặt đỏ. Nàng vốn muốn hỏi Trung Diêu hiện tại cùng mộ công tử rốt cuộc là cái gì quan hệ, hai người hay không ở trong tối tự giao phối hướng, nhưng thấy Trung Diêu vẻ mặt ngây thơ, lại đem lời nói nuốt đi xuống. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Viên tẩu tử ăn xong sau liền kêu viên cẩm về phòng đi đem thu thập đồ tốt lấy ra tới, Trung Diêu thấy bọn họ tựa hồ muốn ra cửa, hỏi, các người muốn đi đâu nhi? Viên tẩu tử tiếp nhận viên cẩm trong tay rổ. Mở ra điểm điểm, cười nói, chuẩn bị mang hải tử đi xem đại lang, hôm nay thời tiết hảo, vừa lúc cho hắn mộ phần trừ làm cỏ. Trung Diêu nghĩ nghĩ, nhanh hơn ăn cơm động tác, người tử từ ta, ta và các ngươi một đạo ra cửa, ta cũng đi xem nãi nãi, vừa lúc một phương hướng. Lúc này ninh vương phủ thư phòng nội. Bác Sơn lò Trung ngưng thần hóa khí hân hương lượn lờ phiêu tán, thị nữ đem uống quang chén thuốc bỏ vào khay, nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Mộ tu thần nhắm hai mắt nằm ở trên ghế nằm, không biết là tỉnh vẫn là ngủ rồi Hắn giữa mày hơi hợp lại, sắc mặt tái nhợn, thường thường còn khụ hai tiếng. Trong phòng nổi lên tam buồn thú kim than, mãn nhà ở sóng nhiệt, chỉ thấy mộ tu thần quần áo nửa cởi, lộ ra bên trái ngực cùng cánh tay, lúc này, từ ngực tới tay cổ tay đều cắm đẩy tinh tế ngân châm. Du hiếu ngồi ở bên cạnh mồ hôi đầy đầu, một bên lấy châm một bên đoán giận. Ta liền không rõ, tết nhất không hảo hảo đãi trong phòng đón giao thừa, vương ra ngày đây là nửa đêm trộm như đi sao. Mộ tu thần vô thanh vô tức nằm như là căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện. Bất quá dù ý, cái sư toé toé niệm chưa bao giờ yêu cầu đáp lại, vẫn lo chính mình nói thầm, liền tính trộm như cũng không đến mức yêu cầu vận dụng nội lực an viên được đi, làm sáng tinh mơ nửa chết nửa sống chạy về tới, đại niên mùng 2, mở cửa liền gặp người phun huyết chắn cửa, này tân niên tân khí tượng cũng thật cũng không cần như thế rực rỡ. Mộ Tu thần rốt cuộc làm hắn nói nhịn không được câu ý cười, nhắm hai mắt khoan thai nói, tiên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không làm ngươi tết nhất đi theo chốn cùng. Du hiếu ha hả hai tiếng, ta nên cảm tạ vương ra săn sóc thảo dân sao. Mộ tu thần không tỏ ý kiến, an tính nằm. Chờ du hiếu đem ngân châm đều tất cả gỡ xuống, đúng lúc khi có thị nữ lại bưng một chén dược tiến bảo. Mộ tu thần cầm quần áo mặc vào, đoan quá chén thuốc cũng không thèm nhìn tới trực tiếp một ngụm uống cạn, sau đó lại hạp mục ngồi chờ dược hiệu phát huy tác dụng. Du hiếu tính thời gian, đến hắn phía sau ở mấy cái huyệt vị thượng điểm quá, lại chiếu vai lưng vị trí một trường đẩy ra, mộ tu thần tức khắc mày một ninh. Ngực sậu súc, một ngụm phiếm hắc máu bầm liền phun trên mặt đất. Hảo! Du hiếu lấy quá khăn lông đưa cho hắn, nói thật, vương ra ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi. Mộ tu thần đoàn quá thị nữ dâng lên xúc miệng trà uống một ngụm, lại hợp lại trong miệng tàn huyết phun ra, sau đó tiếp nhận khăn lông xoa xoa miệng, nghe thấy du hiếu nói lại không tự giác dờ tay xoa xoa môi. Cười đến ái muội làm một kiện cho dù khí huyết công tâm cũng cảm thấy phi thường đáng giá sự. Du hiếu một lời khó nói hết hử cười một tiếng Trước 118 chu sa, Trung Diêu buổi chiều lại trở lại cửa hàng khi, đầu bếp nữ đã ở chuẩn bị tịch thực. Viên tẩu từ bọn họ còn không có trở về, cửa hàng lạnh lẽo. Trung Diêu giữa chưa không ăn cái gì, trước hoàng đi phòng bếp trộn cái miệng lót bụng, sau đó mới chậm gì gì lên lầu. Trở về phòng cầm buồn hoa buồn, vẫn là quyết định đi sân phơi cuộn. Đến sân phơi khi, lại phát hiện đã có người tới trước. Không cần tưởng, sẽ đến nơi này người trừ bỏ nàng đó là mộ tu thần. Cũng không biết hắn là khi nào trở về, Trung Diêu đi đến ghế treo bên mới phát hiện, hắn hôm nay không có đọc sách, cũng không có pha trà, tựa hô mệt cực kỳ, liền áo chẳng cũng không gỡ xuống liền dựa vào ghế treo thượng ngủ rồi, thậm chí không phải thường lui tới như vậy ngồi ngay ngắn dùng tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà là cả người dựa nghiêng trên ghế treo đại gối dựa thượng, thiên rũ đầu ngủ thực trầm. Như vậy mệnh làm gì không trở về phòng đi hảo hảo nằm ngủ. Trung Diêu tiến lên ở người trên vai vỗ nhẹ nhẹ hạ, mộ tu thần, mộ tu thần Têu vải cũng chưa phản ứng. Không biết có phải hay không ảo giác, Trung Diêu cảm thấy hôm nay người này sắc mặt tựa hồ so ngày xưa lại trắng một cái độ, môi giống như cũng không có gì huyết sắc, lông mày níu lại như là không quá thoải mái bộ ráng. Mộ tu thần hôm nay xuyên một thân màu đỏ tia áo gấm, bên ngoài khoác hôm qua cho nàng khoác tiêu kiện áo lông trồn áo tràng, lúc này áo tràng mũ tràng bên cạnh thật dài tuyết sắc hồ mau đắp ở hắn trên mặt, bạch thành một mảnh, sấn mộ tu thần sắc mặt mơ hồ hiện ra vài phần bệnh khí. Trung Diêu rỗi tay cái ở mộ tu thần trên chán, một cái tay khắc vuốt chính mình cái chán, cẩn thận đối lập hạ, cảm giác hắn độ ấm nhưng thật ra bình thường, thư khẩu khí, nghĩ đến hẳn là sáng sớm đi ra ngoài vội sinh ý mà đi. Tả hữu kêu không tình người, Trung Diêu liền đi trong ngăn tủ ôm ra nhung thảm, nhẹ nhàng cái ở mộ tu thần trên người. Để ngựa nhung thảm chạy xuống, nàng lại không lưng cẩn thận giúp hắn đem nhung thảm biên giác dịch hảo. Đem một góc dịch tiến hắn vai sau cố định hảo, đang muốn đứng dậy khi, Trung Diêu lại dừng lại dừng Lúc này nàng ly mộ tu thần rất gần, mộ tu thần thanh thiển hô hấp đều đã phất ở nàng trên mặt, như vậy gần gươi xem hắn, nàng không thể không cảm thán một câu, chúa sáng thế đối người này thật sự quá thiên vị. Nàng đột nhiên liền vì chính mình tìm được rồi phi thường hợp logic lý do, ta bên người còn có so mộ tu thần càng đẹp mắt người sao. Không có A kia làm một cái nhan cẩu, mỗi lần làm mộng xuân đều bằng đẹp nhân vi hào tưởng đối tượng, này không tật xấu A. Nghĩ đến mộng xuân, nàng tầm mắt lại không tự giác rơi xuống kia trương đạm sắc môi m Rất nhiều hình ảnh tức khắc gào vào trong đầu. Trong mộng mặt này, Trương Môi hết sức triền miên cùng chính mình hôn môi, cái loại này toàn lực đoạt lấy nàng khí thế làm nàng lại sợ hãi lại mê muội. Nàng vô tri vô giác tới gần, trong óc dư vị những cái đó cùng loạn hình ảnh, rõ ràng như vậy bá đạo, rồi lại như vậy mềm. Nhớ do hắn nói, hắn môi so diêm thanh còn mềm. Chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm đến mộ tu thần chóp mũi, trung giao một cái giật mình, thình lình tỉnh thần. Nàng hoảng sợ đứng dậy lui một bước, eo lại xử tại góc bàn thượng. T. Thảo nàng che lại eo nhỏ giọng mắng một tiếng. Nàng lập tức đi xem có hay không đánh thức mộ tu thần, thấy nó vẫn nhắm mắt ngủ say, mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Đứng hoán một lát, nhớ tới chính mình vừa rồi hành vi nàng có ti ảo não, không rõ chính mình suy nghĩ cái gì, trước kia ăn vụn tiểu nương tử đầu hủ liền tính, hiện tại thế nhưng còn tưởng trộm chiếm mộ tu thần tiện nghi. Trung diêu ngươi thật đúng là. Càng ngày càng cuồng dạ á nàng nhữ mẩy xoa trên eo đau đớn, nhỏ giọng nói thầm. Xem ra làm đăng đồ tử quả nhiên là sẽ gặp báo ưng a Tính, không thể ở chỗ này đãi, miễn cho phạm sai lầm. Nàng xoay người lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng tướng môn mang lên. thẳng đến tiếng bước chân đi xa, dựa vào ghế treo thượng ngủ say người rốt cuộc không nín được gợi lên khoẻ môi. Hắn vẫn nhắm hai mắt, có điểm tiếc hận nỉ non, còn tưởng rằng ngươi tiền đồ, trộm thân một lần không đủ còn tưởng trộm thân lần thứ hai đâu. Đối với chung riêu loại này người rảnh rỗi mà nói, ăn tết nghỉ tắm gội sinh hoạt không nhiều lắm khác nhau. Dù sao ngày thường cũng rất nhắn nhã. Lào đào lắc lư không có làm cái gì, liền lại qua mấy ngày. Sơ tứ hôm nay, viên tẩu tử sáng sớm liền mang theo hải tử cùng dương trưởng quậy một đạo đi bái kiến nhà hắn trưởng bối. Xem ra này hai người chuyện tốt gần, mộ tu thần cũng sớm ăn qua cơm trưa sau nói có việc đi ra cửa. Trung diêu rảnh rỗi không có việc gì, đi sân phơi đi học mộ tu thần thủ pháp thử pha trà. Thời tiết này mới vừa vào xuân liền đã hiện ra hay thay đổi tính tình, buổi sáng còn ánh nắng tươi sáng. Sau giờ ngọ lại đột nhiên ám trầm hạ tới, không trong chốc lắt liền hạ tầm tã mưa to. Trung Diêu phao hảo một hồ trà đảo thượng uống một ngụm, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy tựa hồ không mộ tu thần phao hương luận, thiếu kia sợi hồi cam mùi vị. Nàng nhìn bên ngoài thời tiết đang ở lo lắng mộ tu thần trở về có hay không dù, có đầu bếp nữ đi lên gõ mở cửa nói, chủ nhân, phía dưới có người tìm ngươi. Trung Diêu buồn bực, tất nhất cũng chưa làm buôn bán, còn hạ lớn như vậy vũ, ai sẽ tìm nàng Nàng đứng dậy biên hướng nội đường đi biên hỏi, có nói là ai sao? Ta không có biết. Đầu bếp nữ nói, thoạt nhìn là tiểu hai vợ chồng. Tiểu hai vợ chồng. chung diêu đi đến lầu một, đục lỗ liền thấy đứng ở cửa chung quánh, còn có trượng phu của nàng. Hai người lúc này có chút chật vật, toàn thân lâm thành gà rất vào nồi canh, còn ở tích tắp hướng phía dưới tích thủy, trên mặt đất đã thâm ướt một tảng lớn. Nàng trượng phu trên tay dẫn theo mấy cái giấy bao cũng đã ướt đấm, phòng trừng bên trong đổ vật cũng đều phao thủy Nhìn đến Trung Diêu, Trung Ánh có chút xấu hổ cười cười, cái kia. Ra cửa mua đồ vật đột nhiên trời mưa, có thể hay không mượn người nơi này trốn trời mưa. Mưa xuân lạnh lẽo, Trung Diêu thấy nàng ngôi sắc mặt đã đông lạnh tái nhợt, trên người cũng ở run nhẹ nhẹ, chưa nói cái gì, chỉ quay đầu kêu đầu bếp nữ đi lấy mấy cái khăn lông khô, lại dọn hai cái than chậu than lại đây. Ba người đang tới gần cạnh cửa chỗ ngồi ngồi xuống, Trung Ánh trượng phu không quản chính mình, trước dùng khăn lông khô giúp Trung Ánh lau tóc, lại đem trên mặt trên người nước mưa xoa xoa Trung ánh run run ở chậu than bên nướng một hồi lâu mới ấm lại đây. Cảm ơn ngươi. Trung ánh ngẩn đầu đối Trung Diêu nói. Trung Diêu ngồi ở đối diện không có gì biểu tình trả lời, không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hai người chi gian không có gì thiên nhưng liêu, Trung quanh lại vi diệu an tính lại. Trung Diêu quay đầu đi xem hờ khép cửa sổ ngoại ào ào màn mưa, chỉ hy vọng Vũ có thể nhanh lên ngừng lại, làm cho này hai người đi mau Trung ánh ngẩn đầu đem cửa hàng nhìn một vòng, không lời nói tìm lời nói nói. Lần trước cùng tỷ tỉ, tỉ tới cũng chưa nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện ngươi nơi này thật lớn a Trung Diêu quay đầu lại, chỉ nhàn nhả tân một tiếng. Trung ánh túi đầu nhìn trậu than trung hồng than, cười cười, nói, không nghĩ tới chúng ta tam tỉ mội trung, nhất có bản lĩnh người là ngươi. Trung Diêu hơi hơi túc hạ mi, cái này tỉ mội làm nàng không khỏe, nàng không có nói tiếp, bởi vì thật sự không thói quen tâm bình khí hòa đối mặt trung ra người. Trung ánh tựa phát hiện nàng bài xích, không nói thêm gì nữa, một lát sau. Nàng lại nhẹ giọng hỏi, ngươi, ngươi mấy năm nay ở bên ngoài quá có khỏe không? Trung Diêu có điểm ngoại ý muốn xem qua đi, không rõ nàng vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề, càng không biết nàng muốn nghe đến hảo vẫn là không tốt. Nàng cẩn thận quan sát Trung Ánh thần sắc, thấy Trung Ánh trên mặt quan tâm thế nhưng không giống như là làm bộ. Cứ việc như thế, nàng cũng không có hưng thú đối Trung gia người khuyên thuật cái gì, chỉ Vân Đạm Phong Kinh nói, còn hảo, vậy là tốt rồi. Trung Ánh gật gật đầu, sau đó lại không lời gì để nói. Trung ánh trượng phu là cái hũ nút, chỉ yên lặng ở một bên sưởi ấm, ba người từng người ngồi, đều tìm không thấy nói, không khí xấu hổ mà nặng nghề. Trung diêu cảm thấy có điểm dày vo, nàng vốn là tự quen thuộc tính tình, cùng ai đều có thể thân thiện liêu thượng ba phần, ít có loại này yên lặng mà không biết nói cái gì trường hợp, nhưng đối với Trung gia người, nàng lại xác thật cái gì đều không nghĩ nói. Lúc này đầu bếp nữ bưng trà nóng lại đây, nhiều ít giảm bất điểm xấu hổ. Trung ánh phủng trà nóng uống lên mấy khẩu, lại chậm rãi mở miệng Kỳ thật ngươi trở về lâu như vậy, có câu nói vẫn luôn muốn tìm cơ hội đối với ngươi nói. Trung Diêu không có gì động tác, cũng không có gì biểu tình, chỉ yên lặng nghe chờ nàng bên dưới. "Thực xin lỗi." Trung Diêu nhướng mày, kinh ngạc ghé mắt xem nàng. "Thực xin lỗi, trước kia đối với ngươi không tốt." Trung hắn gũ đầu, biểu tình có chút ảm đạm, "Thực xin lỗi, trước kia không hiểu chuyện tổng đi theo tỉ tỉ khi dễ ngươi, đối với ngươi nói qua rất nhiều khó nghe nói, thực xin lỗi, rõ ràng là người một nhà lại rất nhiều thứ thương tổn ngươi." Trung Diêu chỉ là nghe, lại không có tỏ thái độ, rốt cuộc chịu những cái đó thương tổn người là nguyên thân mà không phải nàng, nàng không tư cách thế nguyên thân nói không quan hệ, nàng chỉ là khó hiểu Trung Ánh vì cái gì sẽ đột nhiên liền còn việc thiện nào hơn. Trung Ánh tựa nhìn ra nàng nghi ngờ, rũ xuống mi buồn bã cười khổ hạ, không cần kỳ quái, ta chỉ là. Đương chính mình tao ngộ đến này đó khinh lục khi, mới có thể minh bạch chính mình lúc trước đối người khác hành động có bao nhiêu quá mức. Người Trung Diêu muốn nói lại thôi. Nàng muốn hỏi. Người gả cho cái kia ngốc tử sau có phải hay không quá không tốt. Nhưng lại hỏi không ra khẩu, này vấn đề căn bản không cần hỏi liền biết đáp án, nếu không chính mình lúc trước vì cái gì muốn liều mạng đào hôn. Trung ánh dương mắt xem nàng, khỏe mắt có điểm thủy quang, nàng chậm dãi nói, có lẽ, đây là báo ứng đi. Trung Diêu không lời gì để nói, không biết có thể nói cái gì. Trung ánh trượng phu thấy nàng khổ sở, yên lặng ngồi vào bên người nàng, đem tay nàng nắm lấy. Trung ánh quay đầu đối hắn cười cười. Lại quay đầu lại đánh lên tinh thần đối Trung Diêu nói, may mà, ông trời đối ta cũng không tính quá xấu, thống khổ chỉ là ngắn ngủi, ta cuối cùng vẫn là gặp chân chính rất tốt với ta người. Đúng rồi, ta còn không có giới thiệu quá chung ánh kéo nàng trượng phu tay, mỉm cười nói, hắn là Đinh Nguyên Võ, ta trượng phu, trước kia là nhà chúng ta hộ viện, không biết người còn có ấn tượng sao. Trung Diêu theo xem qua đi, Đinh Nguyên Võ hàm hậu môi môi đầu, tiêu lên, đại tiểu thư Trung Diêu bình tĩnh nói, Ta sớm không phải trung gia đại tiểu thư kêu ta chúng cô Nương là được Đinh Nguyên Võ trực giác quay đầu đi xem chung ánh thấy chung ánh ngật đầu lại cười đối chung diêu kêu một tiếng Trung cô Nương Trung diêu gật gật đầu thấy hai người ngồi ở cùng nhau lẫn nhau rửa sát vào nhau Trung diêu trong lòng rất là cảm thán nói đến cùng nàng cùng chung Áh đều là lợi ích của gia tộc hy sinh giả nàng chạy thoát Trung ánh lại không chạy thoát mặc kệ lúc trước có cái gì ân oán cùng thân là nữ nhân Nàng cũng đích sắc không hy vọng nhìn đến chung Ánh bi kịch xong việc. Bên ngoài vũ ào ào lạp lạp lại hạ nửa canh giờ mới chậm dại thu nhỏ, trong lúc chung Diêu cùng chung Ánh câu được câu không nói chuyện thiếm, trên cơ bản đều là chung Ánh tìm lời nói liêu, Trung Diêu theo đáp. Đợi cho bên ngoài chỉ còn lại có kéo dài mưa phùn, Trung Ánh quần áo cũng không sai biệt lắm hong khô rất nhiều, nàng ngẩn đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt, đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Trung Diêu không sao cả nhốn nhốn bay, không cần khách khí Lại kêu đầu bếp nữ cầm một phen rủ ra tới đưa cho Trung Ánh, trong lòng lại là âm thầm thư khẩu khí, rốt cuộc giải thoát rồi. Đem người đưa đến cửa, rinh nguyên Vo căng ra rủ, Trung Ánh đi đến hắn bên người, lại xoay người đột nhiên gọi một tiếng, tỷ tỷ Trung Diêu dưới chân dừng lại, đứng ở tại chỗ ngạc nhiên nhìn nàng, khó hiểu này ý. Trung Ánh ngượng ngùng dơ tay loát hạ tóc mai, trần chờ nói, ta biết ngươi không nghĩ lại nhận Trung gia bất luận kẻ nào, nhưng là, ta còn là sẽ đem ngươi coi như là tỷ tỷ Trung Diêu nhấp miệng không theo tiếng, chỉ im lặng hướng trong mưa nhìn mắt, sau đó đạm nhiên nói, "Ngày mưa lộ hoạt, trên đường cẩn thận." Trung ánh trong mắt hiện lên một tia mất mát, lại thực mau giấu đi đi, cười gật gật đầu, xoay người kéo Đinh Nguyên võ chậm rãi hướng trung phủ phương hướng trở về. Trung Diêu vẫn chưa ở cửa lưu lại, tiến đi bọn họ liền đi trở về lầu hai sân phơi. Lúc này trà sớm đã lạnh gấu, tiểu than lò trung than hỏa cũng đã tắt. Nàng bưng trà lạnh uống một ngụm, đầy miệng đông lạnh nha chua sót. Trong đầu còn ở tiếng vọng trung ánh kia thanh tỷ tỷ, này thanh tỷ tỷ, từng là nguyên thân cỡ nào chờ đợi được đến đối xử tử T.A, nhưng nàng đến chết cũng không chờ đến. Nàng sát thật bị này thanh tỷ tỷ kêu dối loạn tâm, không biết như thế nào đối đại trung ánh. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đã cũng đủ ngoan cường cũng đủ lánh tình, nhưng này thanh tỷ tỷ lại đối nàng mà nói tràn ngập dụ hoặc, nguyên lai nàng vẫn là chờ đợi thân nhân. Tiếp nhất, liền trung ánh đều có ra nhưng hồi, chính mình lại chỉ có thể cô đơn chiếc bóng quận ở chỗ này thường qu Nàng đem lánh rất trà chậm rãi đảo tiến tra thùng, đột nhiên liền hảo tưởng uống một ngụm mộ tu thần phao trà nó a. Hơi vụz rách, Trung Diêu bỗng nhiên ý có điều cảm, hướng bên cạnh đá xanh cầu hình vòm xem qua đi liếc mắt một cái. Lại thấy một đạo thon dài thân ảnh cầm ô chậm rãi đi qua, thúy sắc và thảo như lưu vân di động, từ từ thanh phong mãn tay áo. Phần 140. Người nọ đi đến tiểu trùng, dưới chân dừng lại, nâng lên rủ nghiêng đầu xem ra, dù hạ dung nhan cách mưa bụi tựa huyền tự thật, Chung Diêu đâm tiến người nọ trong mắt. Nhưng thấy người nọ bỗng nhiên cong mắt mà cười. Như một giọt chu sa ngẫu nhiên từ ngòi bút nhỏ dọn, rưng ở hắc bạch tranh thủy mạc quân trùng, liễm diễm đẩy ra, trong khoảnh khắc vượng nhiễm ra mãn cuốn màu đỏ. Trung Diêu rõ ràng nghe được chính mình trái tim truyền đến thình thịch một tiếng. Nàng thẳng tắp nhìn bên kia, duỗi tay chậm rãi vô về ngược hỏi chính mình. Trung Diêu, ngươi thật sự có thể không động tâm sao?" "Không, ngươi đã sớm động tâm." Bên kia mưa phùn dưới. Trung Ánh cùng Đinh Nguyên võ cộng căng một phen rủ trở về đi. Nàng tâm tình rất là không tội, khỏe miệng vẫn luôn câu lấy cười. Đinh Nguyên Võ quay đầu nhìn nàng rất nhiều lần, trần trờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra, ngoánh ngoánh, kỳ thật. Đại tiểu thương người không tội, cũng không thương tổn quá ngươi, ngươi thật sự muốn đem nàng cũng coi như tiến bảo sao. chung ánh trên mặt ý cười đạm đi, không thương tổn quá ta. Nàng cười lạnh một tiếng, nếu không phải nàng chạy thoát, ta lại vì sao sẽ đi trải qua những cái đó thống khổ. Họ chung, không một cái là vô tội. Chính là Đinh Nguyên Võ châm chưa nói, nàng cũng là người bị hại. Trung Ánh thấp thấp cười rộ lên. Muốn trách a liền quái nàng mệnh không tốt. Trung Ánh dơ tay xoa xoa chính mình tóc ái, cười ôn nhu vốn dĩ nàng chạy thoát. Ta cũng liền không tính nàng, nhưng nàng cố tình lại về rồi. Họ chung có một cái tính một cái, ta không hảo quá, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Đinh Nguyên Võ còn tưởng nói chuyện, Trung Ánh lại đột nhiên xoay người cả người dán ở hắn ngực thượng. May mà ngày mưa, trên đường bốn bề vắng lặng. Trung ánh đầu gối lên hắn trên vai, non mịn tay ngọc ở ngực hắn nhẹ nhàng vỗ vẻ nàng nhu nhu nói, ta lúc trước nguyện ý gả cho ngươi, là bởi vì ngươi đáp ứng có thể giúp ta, nếu là ngươi hiện tại cảm thấy ta làm không ổn, ta liền đi tìm người khác đó là, đừng, đinh nguyên võ bắt lấy tay nàng, đừng tìm người khác, ta giúp ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi, vậy là tốt rồi. Trung ánh sùng nịch sờ sờ hắn mặt, nhón chân ở hắn trên môi hôn hôn, vậy ngươi chuẩn bị chuẩn bị, quá hai ngày bồi ta cùng đi trần phủ đi xem ta một vị khác họ trung hào tỉ tỉ. chương 119 ấn thường đối với đại đa số người tới nói ngày Tết luôn là quá thường mau 7 ngày nghỉ tắm gội trong chớp mắt liền kết thúc sơ 7 ngày sau phố lớn ngõi nhỏ lại náo nhiệt lên cửa hàng lục tục đều khai cửa hàng cẩm diêu thực phường cũng ở sơ 7 ngày này mở cửa các khách nhân nhưng thật ra phát hiện có tân biến hóa trừ tịch ngày ấy đáp lâm thời sân khấu vốn di chuẩn bị hoạt động xong rồi liền rỡ xuống sau lại Trung diệêu nghĩ nghĩ đơn giản bảo lưu lại xuống dưới Thậm chí lại lần nữa đáp hạ làm càng cao càng tinh xảo một ít Ở cơm chưa cùng tịch thực người nhiều nhất thời điểm Sân khấu thượng sẽ co khúc nhạc, vũ đạo hoặc là hí khúc chờ biểu diễn Thực khách có thể một bên ăn cơm một bên thưởng thức Nhưng thật ra càng thêm lịch sự tao nhã rất nhiều Đương nhiên, Trung Diêu không làm lỗ vốn mua bán Tương ứng, sở hữu tiểu thực giá cũng đều chướng giới tam văn Bất qua giống nhau đến nơi đây tới khách nhân cũng hoàn toàn không để ý chút tiền ấy Vận khí tốt còn sẽ gặp được khách nhân đánh thưởng đó là cửa hàng cùng con hát chia đôi trướng. Sơ chín ngày này, khó được là cái mặt trời rực rỡ thiên, Trung Diêu cơm chưa lúc sau liền đi cửa thành cửa hàng, mộ tu thần nhàn dỗi không có việc gì, ở sân phơi phao hào trà, mở ra môn nghe dưới lầu hiểu hiểu chuyển đến nhạc khúc chi âm. Trong lòng có việc, tựa giác này trà cũng không ngày thường nhuận khẩu. Mắt thấy liền đầu xuân, ở Trung Diêu nơi này cũng lại không sai biệt lắm hơn một tháng, nhật tử quá qua thư thái, nếu không phải sáng nay thượng Trung Diêu hỏi một câu Hắn đều mau đã quên hắn còn có cái năm sau liền phải về đến phái thành biểu muội Hiện giờ hắn cùng Trung Diêu tình thế tiệm hảo, hắn có thể cảm giác được đến Trung Diêu đối hắn không phải không có cảm giác. Trung Diêu ở chậm dài đối hắn mở ra nội tâm, ở bất chi bất giác bắt đầu ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, nhưng Diêm Thanh trước sau là cái bỏ qua không được điểm mấu chốt. Trung tuần qua đi, hồi xuân đại địa, đại ung mặc dù nhất rét lạnh phương bắc cũng bắt đầu hóa tuyết, hắn lại không thể dùng đại tuyết phong lộ làm lấy cớ, nhất tới chê 2 tháng chung. Vị kia từ chiều ấp trở về biểu muội như thế nào cũng nên đến phái thành. Nhưng, hắn đi chỗ nào biến một vị biểu muội ra tới a? Chính phạm sầu, sân phơi môn bị người nhẹ nhàng gõ gõ. Mộ Tu thần quay đầu nhìn lại, thấy một tiểu công đứng ở cửa, mặt sau đi theo một người. "Mộ công tử, vị công tử này nói là ngươi bằng hữu, tìm ngươi có việc." Tiểu công nói xong liền lui đi ra ngoài, hắn phía sau người đi vào tới, rõ ràng là Tịch Tuyền. Nhìn thấy Tịch Tuyền Mộ Tu thần cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ đến là đã nhiều ngày hắn không hồi vương phủ, Du hiếu không yên tâm làm hắn lại đây nhìn xem. Tới rồi, ngồi. Tịch tuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy nhà hắn vương ra thực mau liền sẽ nhảy lên, đơn giản liền lười đến ngồi, đứng lặng tại chỗ bình tĩnh bẩm báo. Vương ra, vừa rồi có một đội nhân mã vào thành, là kinh thành trong cung tới. Mộ tu thần lười biếng uống ngụm trà, không sao cả nói, đã biết, lại là tới đưa rượu bái, đều cấp hoàng huynh nói rất nhiều thứ kêu hắn đừng lại tặng, luôn là không nghe. Không phải. Tịch tuyên biểu tình có một tia quái gì, nhân mã không đi vương phủ, giống như hướng về cửa hàng bên này, mênh mông quần cuộn nửa phố lớn lên ân thưởng chi vợ, còn có một khối ngự tứ hoàng thương bằng hiệu. Phúc, mộ tu thần một miệng trà tất cả phun ra. Hán khó được như thế thất thố, không rảnh lo trên người vật nước, vội vàng lấy ra khăn xoa xoa miệng, ngươi, ngươi nói cái gì? Thuộc hạ không dám cản trong cung nhân mã. Tịch tuyên nói, tính tính thời gian hiện tại hẳn là đã qua tức lâm tiểu, đại khái còn một nén nhang thời gian là có thể đến nơi đây Con mẹ nó mộ tu thần muốn mắng vài câu thô tục nhưng nghĩ đến đó là chính mình thân ca ca, lại cắn răng nuốt xuống đi. mau cùng ta đi đem người ngăn lại tới. Vì thế một ngày này, cửa hàng bên trong rất nhiều người đều nhìn đến vị kia từ trước đến nay thong rong bình tĩnh mộ công tử, lần đầu tiên hoang mang rối loạn chạy vội đi ra ngoài. Hai cái canh giờ sau, ninh vương phủ chính sảnh trong viện. Mộ tu thần tâm tình phức tạp nhìn tràn đầy một sân đấn thưởng. Hắn run rẩy ngón tay trước mặt kia khối lóe mù mắt ngự tứ hoàng thương tấm biển hỏi Mộ Hạ Yiya, "Tỷ, ta ca có phải hay không giả ngốc tử trang lâu rồi còn không có ra diễn? Trung Diêu kia cửa hàng chính là cái bán tiểu thực, từ xưa chỗ nào có tiểu thực cửa hàng làm hoàng thương. Mộ Hạ Yiya nhìn kia khối bảng hiệu cũng có chút hít thở không thông, gian nan nói, "Hắn cũng là quan tâm ngươi. Hàn Lãng nghe nói ngươi tìm được chung cô nương vì ngươi cao hứng, trưởng huynh như cha sao?" Mộ Tu thần nhìn này một đống sơn băng địa liệt tình thương của cha. Một lời khó nói hết. Phụ trách giam đưa ân thưởng tiểu quan văn cảm thấy giờ này khắc này hắn hẳn là vì bệ hạ nói điểm lời hay, hắn tiến lên một bước không người hành lễ, quan sát đến mộ tu thần sắc mặt tiểu tâm luôn nói, vương ra, bệ hạ đây cũng là nghe nói ngài nên trở về vương phi, trong lòng tao hứng, nghĩ chuyện tốt gần, liền không nhịn xuống nhiều thưởng vương phi điểm. Vương phi, mộ tu thần lạnh lùng xem qua đi, không ai nói cho hắn bổn vương còn không có đem người hống tới tay sao. Này đôi đồ vật đưa quá khứ là giúp ta vẫn là hại ta. a tiểu quan văn kinh ngạc ngần đầu, trên đời này thế nhưng còn có tôn quý Ninh Vương Điện Hạ muốn hao hết tâm tư đi hống cô nương. Trong kinh thành những cái đó danh môn khuê tú ai nói đến Ninh Vương không phải một bộ tâm duyệt muốn gả bộ dáng. Tịch tuyến hỏi, Vương ra, mấy thứ này xử lý như thế nào? Mộ tu thần xoa bóp giữa mày, trước bỏ vào kho hàng đi, chờ sau này trung riêu vào cửa lại cho nàng đi. Đúng vậy. Mộ hạ y nhìn trong viện khí thế ngất trời dọn đồ vật, thật sự nhịn không được hỏi, ta không quá minh bạch, ngươi vì sao chậm chạp không dám cùng nàng thuyết minh. Chỉ bằng thân phận của ngươi, ai có thể cự tuyệt. Mộ tu thần đôi tay ôm ngực, mặt vô biểu tình, ngươi không hiểu biết kia nữ nhân, nàng muốn thật tính tình lên đây, vương ra tính cái dám. Mộ hạ y Ta còn là riêng thanh thời điểm, kia nữ nhân giáo dục ta nhiều nhất một câu chính là nam nhân đều là dựa vào không được đại móng heo, nữ nhân chỉ có dựa vào chính mình mới là vương đạo. Mộ hạ y hãy hắn lại tâm mày xoa bóp giữa mày, nàng hiện tại có tiền, cũng rất có bản lĩnh, còn ở bên ngoài đi chạy qua mấy năm, nàng nếu không cao hứng, ta xem, cửa hàng tư bỏ, tay mãi vừa thu lại tiêu tiêu xái xái chạy cái không ảnh cũng không phải làm không được. Mộ hạ y không lời gì để nói, hơn nửa ngày nghẹn một câu, không hổ là ngươi coi trọng người, ngươi, không ngừng cố gắng. Tiểu quan văn ở một bên nhìn như kiểm cây ân thưởng, kỳ thật trong lòng nghe kinh ngạc liên tục. Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có làm ninh vương điện hạ sợ hãi chạy người, vị cô nương này thật đúng là vị kỳ nữ tử cũng Lúc này hai người hầu nâng một cây vải liêu từ mộ tu thần trước mặt đi qua, hắn chính ngước mắt ngó qua đi liếc mắt một cái. Từ từ, người hầu lập tức đứng lặng tinh chờ, mộ tu thần qua đi nhẹ nhàng vỗ hạ vải dệt đây là một con hồ lam thay đổi dần sắc rẹt kim hạc văn tổng ti lăng. Cái này mặc ở trên người nàng nhất định rất đẹp, hoàng huynh khó được thưởng đối một lần. Tư cập mấy ngày nữa đó là Tết Nguyên Tiêu, hắn kế thượng trong lòng, quay đầu phân phó, đi đem phái thành tốt nhất may và mời đi theo. Đúng vậy có hạ nhân lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài. Hắn lại phân phó, đem kia đôi trang sức lấy lại đây, ta nhìn xem. Lập tức có người hầu đem ngự tứ rất nhiều châu đáo trang sức từng cái dâng lên cung mộ tu thần trọn lựa. Tiểu quan văn thấy vương ra tâm tình tựa hồ lại tươi đẹp lên, châm trước luôn mãi, tráng là gan bẩm báo, vương ra, còn có một chuyện bậy hạ mệnh hạ quan thông báo. ân Mộ tu thần chính lựa chọn một chi đầu châm Cảm thấy rất thích hợp chung riêu Nghe thấy tiểu quan văn ngữ khí Mơ hổ có bất hảo dự cảm Bệ hạ nghe nói ngươi tìm được vương phi quá mức vui sướng Đã tiểu quan văn nuốt hạ nước miếng Phun ra nuốt vào nói Đã mệnh tông chính tự cùng lễ bộ bắt đầu Vì ngài chuẩn bị hôn sự Hiện tại, hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết ngài muốn thành thân Bệ hạ nói, nói Làm ngươi tháng sau mang theo vương phi hổi kinh thành hôn Bang một tiếng Mộ tu thần trong tay cây châm bị bẻ gãy Tiểu quan văn mỹ mắt nhảy một chút. Sau một lúc lâu, Ninh vương phủ chuyển ra gầm lên. Ta đau đâu? Cho bổn vương thanh đau lấy tới. Tùy ta sát vào kinh thành. Mộ tiểu quan văn run bẩn bật Vương ra bất giận. Vương ra bất giận a Bậy hạ đây là. Đây là. Thình thương của cha như núi. Mô nói giọng nữ bình tĩnh nói tiếp. Cầm miệng. Mô y sư đau đầu khuyên can. Ai ra. Vương ra ngài đừng kích động. Trước đem đau bông. Ngài hiện tại thân thể mảnh mai chính là đề không động đau a M mô Vương ra lại lần nữa khí huyết công tâm Trần phủ trung ánh ở phòng khách hành lang gấp khúc nhìn thấy trung tinh khi nàng mới vừa phát xong một đốn tính tình nước ô mai bị đánh nghiêng trên mặt đất canh chén toái rơi rất tan tác nước canh bát xái đầy đất có hạ nhân chính ngồi xổm trên mặt đất nơm nấp lo sợ nhặt mảnh sứ vỡ làm sao vậy đây là người có thai như thế nào còn phát lớn như vậy hỏa trung ánh ở đối diện ngồi xuống trung tinh thần sắcề vả nửa nằm ở dựa ghế không nghĩ nói chuyện Trung hắn đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, đem bên trong canh chung tiểu tâm lấy ra tới, tuy nói biết ngươi ở chỗ này không thiếu ăn, nhưng nương luôn là quan tâm ngươi, tự mình xuống bếp ngao canh gà tều ta cho ngươi đưa lại đây, bên trong chính là thả người khác đưa trà trăm năm nhân sâm. Nàng đem chung cái mở ra, nhẹ nhàng đẩy đến trung tinh trước mặt, vẫn là nóng hổi, ngươi mau uống. Trung tinh ở trần phủ đã uống đủ rồi canh gà, buồn không nghĩ uống, nhưng nghĩ đến nàng nương khó được xuống bếp làm đồ vật, cũng không phải là ai đều có thể làm nàng như vậy để bụng. Ít nhất nàng trước mặt Trung Ánh liền hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ, vì thế lại ngồi dậy, tiếp nhận Trung Ánh đưa cho nàng cái muống, chậm dại uống lên. Trung Ánh ngồi một lát, quan tâm mở miệng, mới vừa nghe Hồng Lăng nói, ngươi cùng tỷ phu cãi nhau, trong khoảng thời gian này đều tâm tình thật không tốt, sao lại thế này à? Trung Tinh trên tay dừng lại, quay đầu đi nhìn đỏ mắt Lăng, Hồng Lăng lập tức kinh hoàng cuối đầu. Ngươi đừng trách Hồng Lăng, nàng cũng là lo lắng ngươi. Trung Ánh vì Hồng Lăng giải vây. Trung Tinh trong lòng có một tia kia Nàng từ nhỏ hảo cường, cho tới nay đều là bên ngoài biểu hiện ra nàng cùng Trần Tử Dương phu thê tình thâm bộ dáng. Nàng cũng không nguyện ý làm người biết Trần Tử Dương tự lần trước cãi nhau sau liền vẫn luôn túc ở thư phòng, lại không hồi qua phòng. Phần 141 Bất quá chung ánh rốt cuộc là chính mình muội muội nàng trong lòng tích tụ không thể đối người khác khuyên thuật, nghẹn một bội, tả hưu đã bị hồng lăng nói ra, cũng liền không hề dấu dếm, chỉ hận hận nói, đều là chung riêu cái kia tiện nhân. Nàng lại làm sao vậy? Trung Tinh căm giận nhiên đem phía trước tương thanh dưa sự tình nói, Trung ánh nghe xong như suy tư gì, tỷ phu trước kia liền đối Trung Diêu nhớ mãi không quên, hiện giờ Trung Diêu trở về lại chỗ mãi như thế bộ dáng, tỷ phu khó tránh khỏi. Nàng lời nói đến một nửa tựa đột nhiên phản ứng lại đây, ngẩng đầu thấy Trung Tinh trên mặt âm trầm đen tối, vội vàng sửa miệng, "Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, tỷ phu làm người ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Hắn không phải cái loại này sẽ đi câu tam đáp bốn người. Trung Tinh lại không có cảm thấy bị a nuổi đến hắn là sẽ không đi chủ động câu Tam đắp bốn, nhưng ai có thể bảo đảm Trung Diêu sẽ không đi thông đồng hắn? Từ Dương hiện tại chính là phái thành thiếu doanh, là từ tứ phẩm mệnh quan triều đình, ai có thể bảo đảm nàng có thể an an phận phận không có gì ý tưởng? "Thỉ, người a, là đang ở trong đó nhìn không thấu." Trung Vánh Hòa Nha nói, nàng liền tính đối tỷ phu có cái gì ý tưởng lại như thế nào? Người hiện tại trong bụng chính là có tỷ phu hài tử, tỷ phu có bao nhiêu coi trọng đứa nhỏ này, trấn gia có bao nhiêu coi trọng đứa nhỏ này? Chúng ta rõ như ban ngày, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo dưỡng thai, bảo trọng hảo tự mình thân thể, hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới, chỉ cần có đứa nhỏ này ở, địa vị của ngươi liền vĩnh không thể dao động. Lui vạn bức giảng, chẳng sợ có thiên tỷ phu thật sự đem chung giu nạp vào cửa, có đứa nhỏ này ở, nàng cũng chung quy sẽ chỉ là khuất ngươi giới thế thôi, đến lúc đó xoa tròn bóp dẹp còn không phải ngươi cái này đương ra chủ mẫu định đoạn. Ta không có khả năng sẽ làm nàng có cơ hội vào cửa. Trung Tinh đem cái muỗng băng ném vào chung. Cán răng hận nói. hào hào hảo. Trung ánh hòa khí đem cái muống lại cầm lấy, bỏ vào nàng trong tay. Ta này không phải cũng là thuận miệng nói nói nhất hư tình hôm sau. Ngươi đừng nóng giận. Hiện tại thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Uống nhiều canh. Đừng lạnh. Trung tinh tiếp được cái muống. Nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy Trung ánh nói cũng có đạo lý. Tóm lại nàng hiện tại hoài trần ra con vợ cả. Trung diêu liền tính lại như thế nào cũng không có khả năng bỏ đến nàng trên đầu tới. Uống lên mấy khẩu canh. Tâm tình chậm rãi bình phục rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng vô xuống bụng tử, cuối cùng có điểm tươi cười, ta gần nhất luôn muốn an toàn, ma nói, thích an toàn hơn phân nửa đều là nhi tử. Trung ánh ánh mắt hơi lué, ngay sau đó làm ra vui sướng bộ dáng, kia thật đúng là thật tốt quá, nhi tử hảo, về sau trần gia gia nghiệp đều là của hắn. Nàng rôi tay lướt qua cái bàn ở trung tinh trên bụng sờ sờ, sùng địch nói, tiểu gia hỏa, ở ngươi nương trong bụng cần phải hảo hảo lớn lên nha, chờ ngươi sinh ra, tiểu gì cho ngươi mua rất nhiều rất nhiều món đồ chơi, cho ngươi mua quần áo đẹp còn cho ngươi mua đồ ăn ngon, tiểu gì thích nhất tiểu hài nhi. Trung tinh uống canh, không quá não liền thuận miệng nói một câu, thích tiểu hài nhi ngươi cũng chính mình sinh một cái nha. Nói xong nàng liền dừng lại, Trung ánh cũng yên lặng thu hồi tay không nói gì. Trường hợp tức khắc gan tính lại. Trung tinh không tự giác nhấp hạ miệng, ngầm bực chính mình nói không lựa lời, nàng như thế nào đã quên, Trung ánh tử kêu ngốc tử trong nhà sau khi trở về, đại phu liền nói quá nàng về sau đều không thể lại hoài hài tử. Yên lặng một hồi lâu, Trung tinh trầm giọng nói Xin lỗi. Trung ánh trong tay háo tay chẩm rãi nắm chặt, trên mặt lại cố gắng miệng cười, không có việc gì, không nói cái này, đúng rồi, tỷ quá mấy ngày chính là nguyên tiêu, năm nay thương hội nguyên tiêu tụ hội ngươi cùng tỷ phu sẽ đi sao. Trung tinh thấy nàng xoay đề tài, nhẹ nhàng thở ra, biết nghe lời phải đáp, đi không được, ngươi lại không phải không biết, tử dương thúc công vừa lúc là nguyên tiêu hôm nay ngày sinh, mỗi năm hôm nay đều phải đi vì hắn lao nhân ra chúc thọ. Trung ánh thở dài, Trung tinh khó hiểu xem nàng. Trung ánh tửa khó xử châm trước luôn mãi mới mở miệng, tỷ có chút lời nói ta không biết có nên hay không đối với ngươi nói. Ngươi nói, tỷ ngươi có hay không nghĩ tới Trung ánh nói, cùng tỷ phu thích hợp bảo trì điểm khoảng cách, cho chính mình lưu một chút không gian. Trung tinh mặt lộ vẻ hoang mang, khó hiểu này đi Trung ánh hướng dẫn từng bước, cười thuần thiện rõ ràng, dễ như trở bàn tay sự vật luôn là không bị người quý trọng, ngươi có hay không nghĩ tới, ngần ấy năm luôn là ngươi chủ động gián tỷ phu, mọi chuyện lấy hắn vì trung tâm. Hắn tự nhiên sẽ không đem ngươi đưa hồi sự. Trái lại Trung Diêu, hắn trước kia lớn lên cái bộ dáng đều có thể làm tỷ phu trong lòng nhớ mong, vì cái gì? Vì cái gì? Trung Tinh hỏi. Bởi vì không chiếm được mới làm người ngoa ngoệ dục dịch ra. Trung Tinh sững sốt, tinh tế phẩm Trung Hoánh nói. Trung Hoánh tiếp tục ôn nhu hướng dẫn, ngươi hiện giờ hoài Trần gia cốt nhục, buồn hẳn là hắn Trần ra mọi người đem ngươi đặt ở đầu quả tim sủng, nhưng ngươi lại vẫn là hèn mọn mọi chuyện lấy tỷ phu vì thiên. hắn tự nhiên là không có sợ hãi cảm thấy vô luận như thế nào ngươi đều sẽ tại chỗ A. Trung tinh như suy tư gì, làm như đem nàng lời nói nghe xong đi vào. kia Ta hẳn lại như thế nào làm? Trung ánh ý cười ra tăng, rối tay nhẹ nhàng vỗ hạ tóc mai, chậm dài nói, ta nếu là ngươi à nguyên tiêu ta liền không cùng hắn đi chúc tọ muốn cho hắn biết, ngươi cũng là có nhà mẹ đẻ người, ngươi nhà mẹ đẻ chính là đường đường trung ra, không phải cái gì gia đình bình dân có thể tùy ý bẩn thịu, muốn cho hắn biết, nếu là đối với ngươi không tốt Ngươi là có nhà mẹ để vì ngươi chống lưng. Chính là Trung Tinh còn có chút chân trở. Tỉ, ngươi phải đối nam nhân như gần như xa, không thể làm hắn cảm thấy đã ăn ngươi chết bẩm, như vậy nàng mới có thể đem ngươi để ở trong lòng. Trung Tinh yên lặng túi đầu ăn canh, ở trong lòng suy tư Trung Ánh nói. Trung Ánh tiếp tục nói, vừa lúc cha chuẩn bị lấy cái cửa hàng cấp á võ quảng, cho nên năm nay nguyên tiêu thương hội tụ hội cũng cho ta hai đi theo đi, nói là cùng khác chủ nhân nhận thức hạ Ta lần đầu tiên đi trường hợp này có chút khẩn trương, tỷ ngươi kiến thức rộng rãi, nếu có ngươi tự cấp chúng ta để điểm hạ liền quá tốt." Trung Tinh du mắt chậm rãi ăn canh, trung ánh an tĩnh ngồi ngửa đầu nhìn ngọn cây nẻ mầm tân mầm. Chờ Trung Nội canh gà thấy đế, Trung Tinh đem cái muỗng bồng, nghiêm túc mở miệng, "Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, ta trừ bỏ là thiếu doanh phu nhân, ta còn là trung gia tiểu thư, ta và các ngươi đi thương hội." Trung ánh nở nụ cười, ghé mắt hướng Trung Nội nhìn mắt, "Uống xong rồi sao?" Ta bồi ngươi đi trong viện đi một chút tiêu tiêu thực đi, nương nói có thai cũng không thể vẫn ngồi như vậy, hay là nên thích hợp đi một chút. Nàng đứng dậy qua đi đem Trung Tinh tiểu tâm nâng dậy tới, đi rồi hai bước, lại nghĩ tới cái gì dừng lại chân, quay đầu đối theo ở phía sau Đinh Nguyên Võ nói, à võ, ta bồi tỉ tỉ đi đi một chút, nói chút nữ nhân ra nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, đừng đi theo. Đinh Nguyên Võ hàm hậu theo tiếng, hảo. Trung Tinh có chút ghét bỏ quay đầu lại nhìn Đinh Nguyên Võ liếc mắt một cái hờ nói Đừng nơi nơi loạn đi, trần phủ đồ vật đều quý giá, đừng cho lộng hỏng rồi cái gì. Nàng vẫn luôn đánh tâm nhãn coi thường cái này muội phu, nếu không có có thể, nàng căn bản không nghĩ thừa nhận cái này muội phu. Bất quá đã từng là nhà nàng một cái đê tiện nhất hộ viện, không biết dùng cái gì thủ đoạn leo lên trung ánh mới trở thành trung gia cô gia. Xem này phúc khờ ngốc ti tiện bộ ráng, cũng không biết trung ánh cọng dây thần kinh nào không đúng rồi một hai phải gả cho người như vậy. Dù sao mỗi lần nàng miệt thị đinh nguyên võ đồng hồ ánh cũng chưa cái gì phản ứng Cho nên trong lòng nàng như cũ đem Đinh Nguyên Võ đang làm là một cái cấp thấp hạ nhân. Đinh Nguyên Võ trước sau một bộ thuần hậu thành thật bộ ráng, nghe vậy cũng không giận, môi môi đầu, cười theo tiếng, tốt. Chờ Trung Tinh cùng Trung Ánh đều ra phòng khách sân, thị nữ cũng tất cả theo đi ra ngoài, Đinh Nguyên Võ lại đi dạo hành lang gấp khúc hạ đứng một lát. Xác định mọi nơi đã không người lúc sau, hắn xoay người từ phòng khách bên kia môn đi ra ngoài, dọc theo đường đi thật cẩn thận tránh đi lui tới hạ nhân thai mắt, rốt cuộc đi tới trần tử dương cửa thư phòng khẩu Tả hữu nhìn nhìn, xác định không ai phát hiện, sau đó lặng yên không một tiếng động đẩy cửa tiềm đi vào. Chờ Trung Ánh cùng Đinh Nguyên võ lại từ trần phủ ra tới khi, sắc trời đã bắt đầu ám trầm. Hồi Trung Phủ trên xe ngựa, Trung Ánh hỏi, đồ vật bắt được sao? Đinh Nguyên võ gật gật đầu, từ dày rộng quần áo Trung lấy ra một cái hộp gấm đưa cho nàng. Trung Ánh đem hộp gấm mở ra, nhìn đến bên trong song phượng điểm thúy châm, trên mặt trầm rãi hiện lên ôn nhu lại vũ mị tươi cười. Nàng dơ tay theo tóc tóc mai nhẹ nhàng vỗ đến đôi tóc. Ôn Nhu nói, thú vị chuyện này liền muốn bắt đầu rồi. chương 120 tâm ý. Cũ tuổi một từ, trăng non bắt đầu, nhẹ nhẹ gió ấm chung đều mang theo xuân ý, mãn thành chi đầu tẫn sinh tân lục Nguyên tiêu chưa quá, năm mùi vị vui mừng trước sau không có tất cả rút đi, càng tiếp cận 15, bên trong thành ban đêm liền càng thêm lộng lẫy Hoa đăng từ trước đến nay là phái thành nguyên tiêu ngày vợ kịch lớn, vô luận là trên bờ, trên cầu, đường sông trung hoặc là hoa thuyền thượng đều sớm liền bắt đầu dựng các màu đại hình hoa đăng. Cửa hàng các tiểu cô nương sớm mấy ngày liền bắt đầu tổng tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Ta hôm qua về nhà khi nhìn đến nam tiểu bên kia đắp hoa đang khả xinh đẹp, đắp chính là Thường Nga Thỏ Ngọc, nghe nói nguyên tiêu đêm đó còn sẽ có người giả thành Thường Nga tiên tử hướng người có duyên đưa tặng phúc trạch, vận khí tốt nói có thể được đến thứ tốt đâu. Hại, ngươi là không thấy những cái đó hoa thuyền thượng hoa đang mới xinh đẹp đâu, thật dài một loạt, đại khái có mấy chục con hoa thuyền đi, nghe nói đến lúc đó giờ tuất tử nam thành bến tàu xuất phát, vòng thành một vòng. Mặt trên còn sẽ biểu diễn tiết mục cùng phóng pháo hoa đâu. Ta nghe nói à, chạy gần cửa chùa trước kia viên nhân duyên thủ mỗi năm nguyên tiêu thất tịch này hai ngày nhất linh nghiệm, lượng tỉnh tưng, duyệt, tại đây hai ngày cùng đi kỳ nguyện treo lên hướng nguyện bài, định có thể bạch đầu giai lão, không đối tượng, đi đem tâm duyệt người tên gọi treo lên đi, cũng phần lớn có thể tâm tưởng sự thành đâu. a ta cũng hảo muốn đi thử xem. Gì? Người muốn đi quải tên ai à? Tiểu cô nương phùng mặt. Vẻ mặt thẹn thùng hướng lầu hai sân phơi phương hướng nhìn thoang qua, mọi người hiểu rõ, nhịn không được đả kích nàng, ý để, ngươi này nguyện vọng ai không nghĩ a Nhưng là ngấm lại liền hảo, cái này kỳ nguyện sợ là ông trời cũng giúp ngươi thực hiện không được. Tiểu cô nương nói nhiều nói nhiều miệng, mọi việc không cần như vậy tuyệt đối sao, duyên phận sự tình nói không chừng, vạn nhất liền nhìn với mắt đâu. Kêu có tiền trương ra tiểu công tử tình cờ gặp gỡ bán đồ ăn nữ, nhất kiến trung tình phi khanh không cưới sự không cũng vẫn luôn chuyển vì giai thoại sao. Có người hưng phấn nói, ai, lại nói tiếp, các người biết kia trương gia tiểu công tử là như thế nào gặp được bán đồ ăn nữ sao? Như thế nào gặp được? Người nói nhanh lên. Nay cũng chính là năm trước nguyên tiêu khi sự, kia bán đồ ăn nữ dẫn theo chính mình làm hoa đăng đêm du Ngẫu nhiên thấy trương tiểu công tử sinh tuấn lãng tâm sinh ái mộ, thế nhưng đánh bảo tiến lên đem chính mình hoa đăng tặng cho. Ai ngờ kia trương tiểu công tử thật đúng là thu, cũng còn liền thật sự coi trong nàng, lúc sau liền đem người cưới vào cửa có này đoạn giai thoại. Nghe nói kêu bán đồ ăn nữ hiện giờ hài tử đều mau sinh. Các tiểu cô nương vẻ mặt hướng tới phùng mặt, thiên à, đây là cái gì thần tiên tình yêu a ta cũng muốn làm hoa đăng đưa người trong lòng. Thấy chung Diêu từ bên đi qua, mấy người sôi nổi thở dài, ai, chúng ta à, ngẫm lại liền hảo, chờ chúng ta cửa hàng đóng cửa thu thập xong lại đi hội đèn lồng, rau kim châm đều lạnh Trung Diêu, sách, các ngươi này lặng lẽ nói kẻ điếc đều có thể nghe thấy được tỷ ta vào Nam gia bắt chẳng lẽ còn nghe không hiểu các ngươi điểm này tiểu tâm tư vì thế bàn tay vung lên quyết định nguyên tiêu đương thiên hạ nửa ngày đóng cửa các ngươi hãy như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn đi tỉnh đều đem tìm không thấy đối tượng nổi ném cấp cửa hàng các cô nương tự nhiên vui sướng nhưng thật ra cũng không tụ ở bên nhau toái toi niệm đổi thành kết thúc công việc sau không trở về nhà tụ ở trong tiệm liền đèn sáng làm hoa đăng Trung diêu từ trước đến nay hào phóng cũng không để bụng về điểm này ngọnế tiền liền liền từ các nàng Các tiểu cô nương khéo tay, làm các loại tay dệt nổi đèn tinh xảo xinh đẹp, thậm chí còn có hai cái lá gan đại thân thủ làm hoa đăng đưa cho mộ tu thần, cũng không biết mộ tu thần thu tịch thu, Trung Diêu cũng không mặt mũi hỏi. Phần 142 Nàng nhìn hoa đăng mới lạ, cũng tưởng đi theo làm một cái tặng người, nhưng rốt cuộc tay tàn chuyện này một chốc đền bù không được, nàng nhìn chính mình làm tứ bất tượng, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng từ bỏ cái này ý niệm. Nguyên tiêu trước một ngày, Trung ánh lại tới nữa cửa hàng. Lúc đó Trung Diêu đang ở lầu một cùng viên tẩu tử thí ăn mùa xuân sắp đẩy ra tân phẩm, Trung Ánh chưa tiến vào, chỉ thỉnh người đem Trung Diêu gọi vào cửa. Làm sao vậy? Tìm ta có việc sao? Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Trung Ánh hẳn là Trung Gia duy nhất có thể làm Trung Diêu hơi chút khách khí điểm người. Không có việc gì, liền tới đem rù còn cho ngươi, mấy ngày hôm trước thật là cảm ơn ngươi. Trung Ánh đem rù đôi tay đưa cho Trung Diêu. Không có gì, không cần khách khí như vậy. Trung Diêu tiếp nhận rù. Kỳ thật trong lòng nghĩ bất quá một phen dù mà tôi thật cũng không cần chuyên môn chạy tới còn. Trung Ánh còn dù còn không tính toán cáo từ, lại từ tay háo trong túi lấy ra một cái hộp gấm lắp bắp phủng cấp Trung Diêu. Trung Diêu không tiếp, chỉ khó hiểu nhướng mày xem nàng. Đây là ta thân thủ làm tiểu ngoạn ý nhi. Trung Ánh hình như có chút thẹn thùng, ta ngày thường nhàn ở trong nhà không có việc gì, liền học làm chút thủ công, đảo cũng có chút thu hoạch. Đây là ta làm nhất vừa lòng một cái, liền nghĩ tặng cho ngươi. Tuy không phải cái gì đáng giá đồ vật nhưng cũng xem như ta một chút tâm ý. chung Diêu du mắt nhìn kia hộp một hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiếp qua đi, mở ra nhìn nhìn, bên trong là một chi điểm thúy cây châm thúy vũ làm rất tinh tế, nhìn ra được là hoa tinh lực mới có thể hoàn thành đồ vật Nàng tuy xưa nay không mang theo quá mức dườm giả phối sức, nhưng cũng biết điểm thúy nhất ma nhân tính tử, mặt trên thúy sắc tất cả đều là dùng chim bói cá lông chim một cây một cây dính đi lên, chứ không nói này cây châm giá trị như thế nào. Ít nhất này tâm ý là tràn đầy thành ý. Trung ánh tựa nhìn ra nàng do dự, không quá tưởng tiếp thu bộ dáng. Tỷ tỷ hiện giờ lại là như thế chán ghét chung ra người, liền điểm này nho nhỏ tâm ý cũng không chịu tiếp nhận rồi sao. Trung diêu nhân giọng nói của nàng Trung suy suốt mà ngầm đầu, chỉ thấy Trung ánh trong mắt có chút thống khổ, nàng hơi rũ đầu, thần sát cảm đạm. Ta biết ngươi không thể lý giải vì cái gì ta luôn là tưởng thân cận ngươi, ta cũng biết ngươi phiền chán chung ra người, buồn không nên tới quấy rời. Nàng cười đến chua sót. Nhưng ta cho rằng chỉ có người là có thể hiểu ta, rốt cuộc, chỉ có hai chúng ta là bị Trung gia hy sinh rớt. Trung Diêu hơi hơi nhấp môi, không nói gì, không thể không nói, này xác thật cũng là nàng một cái khúc mắc Nàng đối Trung gia sở hữu hở hững cũng không phải bởi vì vô cảm, mà là bởi vì thất vọng. Mặc dù nàng vốn không phải chân chính ở Trung phủ lớn lên người kia, nhưng bởi vì mãi mãi quan hệ, nàng cũng từng đem Trung gia trở thành quá chính mình ra, cũng từng nghĩ tới hảo hảo từ Trung gia phân ra ra tới. Về sau tiết nhất lễ lạc vẫn sẽ đi nhìn xem vị kia trên danh Nghĩa Trà, về sau vẫn nguyện ý vì hắn tận hiếu. Đáng tiếc, này đó ý tưởng đều bị lần đó hạ dược bức hôn cấp đánh chúng dập nát. Nàng con như thế, lại hướng chi chân chính ở Trung Phủ lớn lên, đem Trung Phủ coi như ra Trung đánh đâu. Ngươi biết không? Ta rất hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi có thể xa xa rời đi cái kia từng thường tổn quá ngươi địa phương, quá chính mình sinh hoạt. Trung Ánh nhàn nhạt nói, ta không ngươi như vậy có bản lĩnh, ta còn phải trở về nơi đó. Ta còn phải mỗi ngày ở tại đã từng đem ta vứt bỏ đi ra ngoài địa phương, ta tuy rằng còn họ chung, nhưng ai mà không đang xem ta chê cười. Ai còn sẽ đem ta thật sự coi như chung gia tiểu thư? Cha ta, ta nương, bao gồm trung tinh, bọn họ đều không thể thể hội tâm tình của ta, ta cho rằng chỉ có ngươi sẽ hiểu, cho nên ta luôn muốn thân cận ngươi, ta cũng hy vọng có một ngày ta có thể có dũng khí cùng có năng lực từ cái kia thương tâm nơi rời đi. Ta hiện tại không có gì tiền, đưa không được ngươi cái gì thứ tốt chỉ có thể chính mình làm một ít ngoạn ý nhi tới đưa ngươi, nếu ngươi cảm thấy ta cho ngươi tạo thành bối rối, ta đây về sau liền không hề tới quay dậy ngươi. Trung Diêu trong lòng thầm than, mặc kệ Trung Ánh là cố ý vẫn là vô tình, lời này đều đích xác khấu chuẩn nàng tâm lý, sát như chung Ánh theo như lời, mặc dù nàng chính mình không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức cũng cuối cùng là có loại cùng mệnh tương liên cảm giác, thúc đẩy nàng tổng không thể nhận tâm giống đối mặt khác chung gia người như vậy tuyệt nhiên đối chung Ánh. Kia! cảm ơn Trung riêu theo tiếng, cuối cùng thu này phân lễ. Trung ánh ngay vậy, mắt thường chứng kiến vui vẻ lên, nàng tiến lên một bước lôi kéo Trung diêu tay hỏi, ngày mai thương hội hoa đăng tiệc tối, tỷ ngươi cũng sẽ đi thôi. Trung diêu có chút không được tự nhiên tưởng rút về tay, nhưng thấy Trung ánh thần sắc, lại nhịn đi xuống, nàng chỉ là nói, sẽ đi. Ta năm nay cũng sẽ đi Trung ánh nóng bỏng nói, ngươi ngày mai sẽ mang cái này cây châm sao. Ta mặt khắc còn làm một cái tương tự khoản ngươi nếu mang nói, ta cũng cùng ngươi cùng nhau mang. Loại này hảo tỉ mội gian mua cùng khoản bao bao, mang cùng khoản vật phẩm trang sức hành vi trước kia cùng khuê mật cũng không thiếu làm, chỉ là trung diêu tương đối ngoài ý muốn trung ánh cũng có như vậy thiên chân thời điểm. Bất quá là chút không ảnh hưởng toàn cục lạc thú, trung diêu không lại cự tuyệt, khó được lộ một tiếc cười. Hảo, trung ánh nhấp miệng cười rộ lên, rốt cuộc là trải qua quá sự, lại không nghiên thiếu khi cười nham nhở trương dương. Vậy nói định lạc, rốt cuộc buông ra trung diêu tay, nàng hỉ trục nhan khai nói xong lời từ biệt. Lần này, Trung Diêu ở cửa hơi chút nghỉ chân nhìn hạ nàng dưới chân sung sướng bóng dáng. Trở lại phòng, Trung Diêu kéo ra tủ quần áo hạ ngăn kéo, đem hộp gấm thả đi vào. Đi tới cửa, dừng một chút, lại xoay người trở về đem hộp gấm lấy ra tới, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đặt ở bàn trang điểm thượng. Than nhỏ khẩu khí, Trung Quy vẫn là tham nghiệm kia nhỏ tí kẹo cận tổn thân tinh A. Ngày thứ hai nguyên tiêu cùng ngày, sáng sớm liền náo nhiệt phi thường. Cẩm Diêu thực phường đối diện sân khấu kịch trên quảng trường Buổi tối có diễn xuất, có thể tưởng tượng đến lúc đó tất là biển người tấp nập, tiểu bán hàng rong nhóm sáng sớm liền tới đây chiếm vị trí bắt đầu giao hàng. Thết to thanh hết đợt này đến đợt khác, xảo thực phường ăn cơm khách nhân đều không yên phận. Cửa hàng các cô nương càng là kìm nén không được hưng phấn tâm tình, so ngày thường có sức sống nhiều. Thật vất vả tới rồi sau giờ ngọ, cơm trưa khách nhân đều rời đi, chung giêu một tiếng đóng cửa, các cô nương nháy mắt dưới chân đều sinh phong. Chỉ dùng ngày thường một nửa nhi thời gian cũng đã đem trong tiệm thu thập sạch sẽ. Trung Diêu vô cùng đau đớn, vì đi xem tiểu làng quân các người cư nhiên có thể như thế hiệu suất cao, vì cái gì không thể vẫn luôn bảo trì loại này hiệu suất, một đám hoa si. Các cô nương tâm tình này nhót, chỗ nào lo lắng chủ nhân đấm ngực, sôi nổi thay chính mình mang đến xinh đẹp quần áo, lấy ra chính mình làm tốt tinh mị hoa đăng, như ngày xuân hỷ thước, doanh thanh yến ngữ tụ ở lầu một lẫn nhau trang điểm. Trung Diêu xem tâm tình có chút khó có thể miêu tả, không biết còn tưởng rằng nơi này là bán tiểu cô nương địa phương đâu. Lạc Đầu không hề xem các nàng lăn lộn, nàng chính mình cũng lên lầu đi thay đổi thân quần áo. Lại xuống dưới khi, Viên Tẩu Tử cũng đã đổi hảo quần áo ở dưới giúp Thẩm Liên vân tóc, thấy Chung Diêu xuống dưới liếc mắt một cái, đầy mặt ghét bỏ. "Buổi tối thương hội hoa đang tiếp tối, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi liền xuyên như vậy đi." Trung Diêu túi đầu hướng trên người nhìn nhìn, "Ta này thân có cái gì vấn đề sao? Thật cũng không phải có cái gì vấn đề." Chính là đi Viên Tẩu Tử lại hướng trên người nàng nhìn mắt, "Ngươi liền không càng thêm long trọng điểm quần áo." Những cái đó khuê tú các tiểu thư ngày thường xuyên đều so ngươi này thân hoa lại đâu Trung Diêu dơ tay sờ sờ tóc, ta cảm thấy đã rất long trọng a Nàng đều mang lên chung ánh đưa cây trầm. Viên tẩu tử tự nhiên cũng nhìn đến nàng cố ý triển lam cây trầm, mắt trợn trắng. Người đối long trọng lý giải có phải hay không liền cảm thấy mang một cái so ngày thường hơi chút tinh xảo điểm cây trầm liền thay hình đổi dạng. Trung Diêu nhàn tản ngồi vào ghế dựa, một bộ bình chân như vại tư thái, ta nhất long trọng quần áo liền này thân. Bất quá chính là thương hội tụ cùng nhau ăn cơm, lại không phải yết kiến hoàng đế, làm như vậy hoa lệ làm cái gì. Viên tẩu tử chắn nản, hận sắc không thành thép tói tói niệm. Ngươi nói ngươi bất quá cũng mới 22 cô nương còn chưa hứa gả, lớn lên cũng không kém, như thế nào liền không biết hảo hảo trang điểm trang điểm chính mình. Thương hội tiệc tối ai mà không trang phục lộng lây tham dự, những cái đó phu nhân các tiểu thư ai mà không đào dông tâm tư tưởng đem chính mình buồn bán diễm áp hoa thơm cỏ lạ Như thế nào liền ngươi xuyên như là đơn thuần liền đi cọ cái cơm. Không biết còn tưởng rằng chúng ta cửa hàng mau đóng cửa, chủ nhân liền một thân tốt quần áo đều xuyên không dậy nổi đâu. Trung Diêu nghe nàng nhấp mãi, không sao cả đảo đảo lỗ thai. Là một cái đã từng xuyên quán giảng tiện trang phục hiện đại người, hiện tại này thân giản lược váy lửa sam thật sự đã là nàng có thể tiếp thu nhất phức tạp quần áo, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng những cái đó các tiểu thư cả ngày khăn khăn quải quải phục sức xuyên trên người cảm giác, nếu không phải viên tẩu tử vẫn luôn không đồng ý Nàng thậm chí còn tưởng trực tiếp xuyên nam trang. Tẩu tử à, không phải ta không nghĩ trang điểm, ngươi ngắm lại, tục ngữ nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, kia thương hội liền một đám dưa vẻo táo nứt lao ra hỏa, không có làm ta rung động lực a Cho nên ta này còn không phải là đích đích sắc sắc đơn thuần đi cọ cái cơm sao. Viên tẩu tử trừng nàng liếc mắt một cái, lười đến nói ngươi, tóm lại quỷ biện từ trước đến nay ngươi nhất có lý. Một tiếng cười khe đánh gãy các nàng. Hai người quay đầu nhìn lại. Giữa trưa nói có việc ra cửa mộ tu thần mới vừa đi tiến cửa hàng, hiển nhiên là nghe được hai người đối thoại. hắn phía sau còn đi theo một cái tôi tớ, tôi tớ trong tay ôm hai cái hộp gỗ, hai người đi đến Trung Diêu trước mặt, mộ tu thần từ tôi tớ trong tay lấy quá một cái hộp gỗ đưa cho Trung Diêu. Đưa cho ngươi. Trung Diêu, cái gì? Mộ tu thần hơi cong lưng, đem hộp nhẹ nhàng đặt ở Trung Diêu trên đùi Mấy ngày trước đây cửa hàng tân vào một cây vải liêu, cảm thấy đặc biệt đẹp thực thích hợp ngươi, liền tự tiện làm chủ vì ngươi làm bộ quần áo. a Này! Trung Diêu trần trờ nhìn hộp không cần đi, vô công bất thủ lộc. Như thế nào tính vô công đâu? Mộ tu thần lại cười nói, ngươi thu lưu ta lâu như vậy, quản ăn quản được, cho ngươi tiền ngươi cũng không thu, này bất quá là điểm tiểu tâm ý thôi. Hai ngày này làm sao vậy? Như thế nào mỗi người đều thích đưa nàng điểm tiểu tâm ý? chung Diêu buồn bực. Mộ tu thần lại ngước mắt nhìn nàng, chấp chấp mắt, nói, đêm nay ta cũng sẽ đi thương hội thịt tối. Không biết tại hạ có thể hay không làm cô nương dung một chút đâu. Trung diêu ngẩn ra, ánh mắt chỗ sâu trong lẻ lẻ. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Nàng không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Viên tổ tử cấp thẩm liên vãn hảo tóc, nhìn không được Trung diêu rong rong dài dài, trực tiếp đem người kéo lui tới trên lầu đẩy Ai nha, mộ công tử tâm ý ngươi liền nhận lấy đi, đừng cọ sát, mau không có thời gian, nhanh đổi đi. Ai, được rồi được rồi, ngươi đừng đẩy, ta chính mình đi. Trung Diêu chỉ phải thỏa hiệp, lên lầu đi thay quần áo. Đi đến lầu 2, mộ tu thần. Nàng nhắc tay trung hộ, cảm ơn lạc. Mộ tu thần ngửa đầu cười khai. Viên tổ tử thấy mộ tu thần cũng chuẩn bị lên lầu, tò mò hỏi, mộ công tử ngươi cũng phải đi thương hội tiệc tối sau. Ấn mộ tu thần cười quay đầu lại, ta cũng là hiệu buôn chủ nhân nha. Viên tổ tử buồn bực, vì sao trước kia tụ hội chưa bao giờ gặp qua ngươi. Mộ tu thần kêu căng cố tình đầu, thương hội liền một đám dưa vẻo táo lao ra hỏa Cảm thấy không thú vị, trước kia đều là làm trưởng quay đi thăm gia Viên tẩu tử. Người hai có điểm quá mức. Bất quá lần này lại cảm thấy thú vị tưởng tự mình đi. Mộ tu thần lại cười nói. Viên tẩu tử lăng hạ, không tự dắt hướng lầu ba nhìn nhìn, ý có điều cảm, liền không hề hỏi. Trung diêu thay quần áo dùng khá dài thời gian. Thật sự là bởi vì nàng ngày thường xuyên ý di phục cơ bản đều là kiểu dáng đơn giản, mà mộ tu thần đưa nàng này bộ quần áo lại là quá mức hoa lệ dườm già. Trong ngoài ba bốn tầng, lại là lăng lại là xa, tay áo đuôi rũ tuệ, váy hạ bắt mang, phỉ Thúy Châu xuyên thành bên hông quải sước, bước đi gian ngọc bội lên kèn, làn gió thơm lượn lờ, ngay cả làn váy cũng so nàng ngày thường xuyên ý phục muốn bể trên một ít. Nàng thật vất vả đem hoa phục trồng lên thần, mới ra cửa phòng liền dẫm lên góc váy thiếu chút nữa vớng một ngã, may mắn kịp thời đỡ lấy khung cửa. Nàng một tay dẫn theo làn váy, một tay bắt lấy trưởng tụ, thực không thói quen đi đến tay vị trố, ta nói mộ tu thần Cái này quần áo cũng thật sự quá phồn. Thanh âm đột nhiên im bật. Dưới lầu mọi người nghe tiếng ngẩn đầu nhìn lại, cũng sát nhiên an tĩnh. chương 121 tình lữ trang. Trung diêu nhìn dưới lầu, đồng tử không tự giác co rút lại hạ, trong lòng không tiếng động nói câu, ngọt ảo. Chỉ thấy dưới lầu trong đám người nhất định bạn cái kia thân ảnh từ từ xoay người, lại là ăn mặc cùng nàng cùng khoản mặt liêu đồng dạng nhan sắc quần áo. Phần 143. Đồng dạng như thủy mặc tiệm trầm màu xanh biếc áo gấm Đồng dạng tay háo duyên và táo tảng lớn chỉ vàng trọng theo tường vân phi hạc, đồng dạng tay háo đuôi rũ màu bạc ti tuệ, y háo khoác thiên thủy sa Bảo thậm chí bên hông quải sức đều là đồng dạng sắc phỉ thúy ngọc châu. Duy nhất bất đồng chỉ là một bộ là nữ trang, mà một bộ là nam trang. Thế nhưng là tình nữ trang. Mọi người nhìn xem Trung Diêu, lại nhìn xem mộ tu thần, nhìn nhìn lại Trung Diêu, nhìn nhìn lại mộ tu thần, qua hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới rốt cuộc phản ứng lại đây muốn bắt đầu h Mộ công tử đây là... Có người hợp lại miệng nhỏ giọng nghị luận, ta liền nói mộ công tử đối chúng ta chủ nhân luôn là không bình thường đi. Đúng vậy đúng vậy, như vậy nhìn hắn hai thật xứng đôi a Mộ tu thần không nói gì, chỉ ngửa đầu bình tĩnh nhìn chung Diêu, ánh mắt sáng quác, thâm nếu biển sao. chung Diêu đứng ở lầu ba còn không có từ chố mắt trung phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không thanh mà nhìn mộ tu thần, nhìn hắn hơi hơi nhấp hạ miệng, nhìn hắn ống tay háo chung tay cầm khẩn lại vung ra. Quỷ coi thần kém! Trung Diêu thế nhưng cảm thấy mộ tu thần tựa hồ có chút khẩn trương. Khẩn trương? Giống mộ tu thần như vậy từ trước đến nay bình tĩnh người cũng sẽ khẩn trương sao? Lại nói, khẩn trương cái gì? Khẩn trương ta sẽ hướng trở về phòng đi thay cho này bộ quần áo sao? Vẫn là khẩn trương ta sẽ tức giận hắn tiền trảm hậu tấu. Dưới lầu những người khác cũng ngửa đầu nhìn Trung Diêu, tựa đều đang đợi nàng phản ứng. Nhưng mà lúc này hẳn là có phản ứng gì, Trung Diêu chính mình cũng không biết. Nàng từ trước đến nay không thói quen trở thành trung tâm điểm, cũng chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, liền nàng chính mình cũng không biết giờ này khắc này hẳn là làm gì phản ứng. Nàng một tay còn bắt lấy làn váy, đáp đạp vai, cưng lăng lâu rồi liền rắc eo đau, nàng tưởng đứng thẳng thân, phát hiện góc váy lại bị dâm ở, không tự giác liền lui về phía sau hai bước. Dưới lầu mộ tu thần lại ở nàng lui bước khi màu mắt đốn ngưng, hơi cúi đầu, trên mặt thực tránh mau quá một tiếng mất mát, ngay sau đó lại che đi xuống. Một lần nữa ngửa đầu mỉm cười mà nhìn chung Diêu. Trung Diêu lại phát hiện hắn này một tia hơi túng lướt qua cảm xúc. Có lẽ là bởi vì nàng tầm mắt vẫn luôn không từ mộ tu thần trên người rời đi quá. Đại đứng yên sau, nàng cơ bản không như thế nào do dự, chỉ hơi hơi hít vào một hơi. Nàng buông làng bấy, thậm chí còn dỗi tay xoa xoa nếp hốn. Sau đó, một tay đỡ tay vịt, ở ánh mắt mọi người chung, chậm rãi đi xuống lâu đi. Nàng cũng tưởng không rõ. Từ trước đến nay không thích bị người chú ý chính mình vì cái gì muốn phối hợp mộ tu thần làm như vậy rêu giao sự, nếu không có muốn tế cứu, khả năng đó là nàng không nghĩ nhìn đến mộ tu thần trong mắt mất mát tái xuất hiện lần thứ hai đi. Đi đến lầu một khi, mộ tu thần đã đứng ở thang lầu trước. chung Diêu lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương. Quả nhiên, nàng cùng này thân quần áo ăn ý còn chưa ma hợp hảo, bước xuống cuối cùng một cách cầu thang khi, dưới chân không chú ý, váy tiếp theo điều bác mang phía đất, lại bị nàng dâm trụ. Nàng thân hình hơi hoảng đi phía trước khuynh đảo, lại bị mộ tu thần vững vàng đỡ lấy. Mộ tu thần rũ mắt đánh giá nàng, trật minh diễm cười. Thật là để mắt. Trung Diêu há miệng thở dốc không biết nói cái gì. Mộ tu thần còn ngại không đủ dường như, lại lôi kéo nàng hướng nội đường đi. Trung Diêu điên lặng làm hắn lôi kéo, rũ mắt thấy hai người dán ở bên nhau cùng khoảng cổ tay áo. Không khó tưởng tượng lúc này từ người đứng xem góc độ nhìn đến hai người bọn họ chạm cùng nhau hình ảnh là như thế nào lẽ mù mắt chó Ý tưởng này thế nhưng kỳ dị làm nàng khẩn trương lại bình ổn đi xuống. Tính, tóm lại đã như vậy, nàng trung diêu cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nàng không phải ngốc tử, phía trước mộ tu thần đối nàng đủ loại, tuy ái muội lại không do nói, nàng còn có thể coi như không biết không thèm nghĩ. Nhưng hôm nay này vừa ra, cùng nói rõ cũng không có gì khác nhau, cơ bản đã là đem hắn ý tưởng chiều cáo thiên hạ. Trung diêu chỉ là có điểm ngoài ý muốn, như mộ tu thần như vậy trời quang trăng sáng, như khe núi thanh tuyền người. Phái thành mỹ nhân không thắng số, thanh diễm lánh ngạo có chi, điểm mỹ khả nhân có chi, dịu dàng hiền thục có chi, cổ linh tinh quái cũng có chi, như thế nào liền coi trọng lại con buôn lại thô lỗ chính mình đâu. hắn thoạt nhìn cũng không giống như là mắt a Trung Diêu cũng không là lừa mình dối người người, tuy là như thế tưởng, nhưng nàng cũng rõ ràng phẩm tới rồi trong lòng kia một mặt rõ ràng mừng thầm, Trần Tử Dương chưa cho quá nàng loại cảm giác này, tống Trạch cũng chưa từng có, không có mặt khác bất luận kẻ nào kích khởi quá như vậy tim đập nhanh. Duy đọc mộ tu thần. Này ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Tối nay qua đi, nàng tựa hồn nên hảo hảo ngẫm lại chính mình cùng mộ tu thần quan hệ. Hai người tay trong tay với trước mắt bao người đi đến trước cửa cái bàn bên, đứng yên sau, mộ tu thần đột nhiên hướng Trung Diêu mại một đi nhanh, Trung Diêu không do nội tình, bản năng liền tưởng sau này lui. Mộ tu thần đỡ nàng hai vai, không cho nàng lui, nhẹ giọng nói, đường trốn. Hắn hơi ngửa đầu, dơ tay đem Trung Diêu trên đầu điểm Thúy châm gỡ xuống, đặt lên bàn lại mở ra bên cạnh một cái gỗ đỏ sân hộp từ giữa lấy ra một chi ngân Quang lấp lánh mệt Ti Thúy Ngọc Bộ Diêu Trung diêu Liên lặng dương mắt nhìn nhìn mộ tu thần trên đầu vẫn tóc chính là đỉnh đầu mệt Ti Thúy Ngọc bạc Văn quan hào đi liền đồ trang sức đều phải tình lữ khoản mộ tu thần trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy một Mộ tu thần đem bộ diêu nhẹ nhàng cắm ở Trung diêu tóc Mai gian lại kiên nhẫn vì nàng lót lót sợi tóc hai người dựa vào rất gần Trung diêu hơi rũ đầu đôi mắt đối diện mộ tu thần hầu kết Mộ tu thần nghiêm túc vì nàng sửa sang lại tóc, hơi thở một chút một chút phất ở nàng cai chán, có điểm ngứa, nàng nhịn xuống không rỗi tay đi mòi. Mộ tu thần trên người vẫn là quen thuộc trầm đàn hương, thậm chí còn trung diêu trên người này bộ quần áo cũng làm trầm đàn hương hơn quá. Hai người hơi thở lúc này hoàn toàn trùng hợp ở bên nhau, lẫn nhau dây dưa, phân không ra lẫn nhau. Trung diêu liếm mắt thật sâu hút một ngụm. Thật là điên rồi. Trung quanh các tiểu cô nương có phùng mặt, có che miệng, đều nín thở trước mắt đào phân Mộ tu thần động tác thông dòng tự nhiên không coi ai ra gì, Trung Diêu ở trong lòng thở dài. Nghĩ đến, sau này này đàn tiểu cô nương sẽ không tại đàm luận cái gì trương gia tiểu công tử cùng bán đồ ăn nữ, mà sẽ biến thành mộ ra ôn nhuận tuấn công tử cùng các nàng kia thô lỗ nhị chủ nhân. Hảo! Mộ tu thần thu hồi tay, lui nửa bước, lại nhẹ nhàng loát hạ Trung Diêu trên trán sợi tóc, lại nói một lần, thật là đẹp mắt. Mọi người lúc này mới tỉnh thần. Trung Diêu cảm thấy trên mặt hơi nhiệt, rốt cuộc không nhịn xuống môi môi cái chán. Khó được thẹn thùng rũ mắt, cảm ơn. Mộ tu thần lại kéo tay nàng. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Trung diêu lung ta lung túng mặc hắn lôi kéo, vừa muốn đi, lại nghĩ tới cái gì. Xoay người cầm lấy trên bàn điểm thúy cây châm, nhìn nhìn lầu ba, nghĩ đến chính mình này. Một thân váy chạy cũng chạy bất động, bỏ lên trên đi lại xuống dưới đánh giá đắc dụng không ít thời gian. Vì thế tùy tay đem cây châm cất vào tay háo trong túi. Trở ra muốn tới, ngoài cửa đã có xe ngựa chờ chứ. Viên tẩu tử cùng dương trưởng quậy đã trước một bước đi đến xe giá biên, thấy Trung Diêu cùng mộ tu thần vạn chúng chú mục đi ra, có điểm vô pháp nhìn thẳng, nàng trước một bước bước lên xe, sau đó xoay người đối Trung Diêu xua xua tay. Đi đi đi, ngồi mộ công tử xe đi, đường tới này trên xe ngại ta mắt. Trung Diêu! Người nữ nhân này sao như vậy thiện biến đâu? Ta cô đơn trước bóng ngại người mắt, ta xuất nhập thành đôi cũng ngại người mắt. Nói xong, viên tẩu tử cũng vẫn chưa chờ nàng theo tiếng, chờ dương khâu cũng lên xe sau. Màn xe một phóng, bánh xe lộc cọc liền nên ngang mà đi. Dư lại Trung Diêu đứng ở cửa tiệm trong gió hôn đột. Mộ tu thần thì tại bên thư mi cười nhạt. Bất quá cơ hồ viên tẩu tử xe ngựa chân trước đi, có khắc mộ tự đồ huy xe giá sau lưng liền ngừng ở hai người bọn họ trước mặt. Trung Diêu nhìn trước mặt cao mã xe lớn lại lâm vào chầm tư. Nàng ngày thường đi đường cước trình khá nhanh, bên trong thành đi ra ngoài cơ bản sẽ không ngồi xe ngựa, liền tính ngẫu nhiên có cơi thời điểm, ngày xưa quần áo tiện chống then liền có thể nhẹ nhàng xài bước lên đi. Nhưng hôm nay, nàng túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình. Tuy rằng xe một đỉnh ổn, Sa Phu liền lập tức xuống dưới cung cung kính kính đem thang đặt ở xe giá bên, nhưng chung diêu nhìn thang, cảm giác này cũng không hạ thấp nhiều ít khó khăn a Giờ này khắc này, nàng đột nhiên hảo bội phục những cái đó các tiểu thư, ngày thường ăn mặc như vậy phức tạp kéo dài quần áo, rốt cuộc là như thế nào kiên trì làm được xuất nhập đều hoàn thành một lần trên dưới xe ngựa loại này yêu cầu cao độ động tác Mộ tu thần nhìn ra nàng rối rắm, khẽ cười một tiếng, trước một bước liêu và táo bước lên xe, sau đó nửa ngồi sổm cửa xe trước đối nàng vương tay. Không có lựa chọn nào khác, Trung Diêu chỉ phải đem một bàn tay đắp thượng đi, một cái tay khác tắt sách lên làng váy, tận lực không dẫm góc váy hướng lên trên mại. Vì thế một ngày này, chính dân theo hoa đang nhảy nhót ra cửa chuẩn bị đi xem hội đèn lồng tiểu lang quân các cô nương đều ở cửa tiệm động tắt nhất trí thấy. Các nàng nhị chủ nhân cơ hồ cả người treo ở mộ công tử trên người làm người cấp bế lên xe ngựa hình ảnh. Thẳng đến xe ngựa đi ra đi thật dài khoảng cách, bên trong xe yên lặng không khí cũng không có hòa hoãn, Trung Diêu cùng mộ tu thần phân biệt ngồi ở hai bên cửa sổ bên, ai đều không có nói chuyện. Mộ tu thần đảo nhìn như thẳng nhiên, không biết từ chỗ nào lấy ra đem cây quạt, cũng không triển khai, chỉ một bên nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đêm, một bên dùng ngón tay thon dài chuyển cây quạt chơi. Trung Diêu lại có điểm sống không còn gì liên tiếp Một hồi lâu lúc sau, nàng thử giải thích. Cái kia, nếu ta nói vừa rồi là lại lại lại dâm đến góc váy, thật không phải cô ý trước công chúng hạ hướng trên người của người Pháp, người tin sao? Mộ tu thần lại thấp thấp nở nụ cười. Trung Diêu ngạc nhiên xem hắn, nhìn một lát, nhớ tới chính mình vừa rồi lên xe của Thái, cũng không nhịn xuống đi theo cười rộ lên. Có chút thời điểm đó là như thế, xấu hổ sự bị thoải mái hào phóng cười ra tới sau, ngược lại liền bất giác xấu hổ. Lúc này sắc trời đã tối. Các màu hoa đang sớm đã sáng lên tới, bên đường lộng lây trong sáng. Xe ngựa từ từ xuyên qua phồn hoa đường phố, Trung Diêu ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem, lại phát hiện bọn họ cũng không có hướng thành Bắc đi, mà là tới rồi thành Nam. Không phải thương hội tiệc tối sao? Như thế nào không đi Thúy Ngô Hiên? Trung Diêu khó hiểu. Nguyên tiêu tiệc tối không phải ở Thúy Ngô Hiên. Mộ tu thần cười cười, đứng dậy ngồi vào bên người nàng, đem màn xe hoàn toàn sốc lên, dối tay cho nàng xa xa một lòng tay, là ở thuyền hoa thượng. Trung Diêu theo xem qua đi, phát hiện xe ngựa hiện tại chính hành tại đường sông bên dương liếu trên đường, mà mộ tu thần sở chỉ phương hướng, xa xa liền có thể thấy hai con ngừng ở bờ biển ba tầng đại thuyền hoa. Kia thuyền hoa ngọn đèn dầu huy hoàng, điêu lương hòa trụ, lầu một hiên các quỳnh thính, lầu hai sân phơi nhà thủy tạ, lầu 3 còn lại là nửa tầng trọn cao bắt rắc đình hồng gió. Lúc này bọn họ xe còn chưa tới, đã có thể nghe thấy từ thuyền hoa trung truyền đến lượn lờ dây đàn chi âm. Đợi cho xe ngựa sứ đến thuyền hoa trước, Mới thấy nơi này sớm đã là một bộ náo nhiệt rối ren cảnh tượng. Nơi đây là Triệu Gia thủy vận bến tàu, ngày thường vận lương con thuyền sớm đã xử ly, hai con Kim Bích Huy Hoàng thuyền hoa ngừng ở bờ biển. Triệu Gia bến tàu ở vào phồn hoa thành vực, khoảng cách 5 Ngạn bến tàu không xa, 5 Ngạn bến tàu thượng bài mấy chục con hoa đăng thuyền vẫn luôn chạy dài đến thủy vận bến tàu, cùng thuyền hoa thuyền chiếu rồi, lại ở nước sông Trung ảnh ngược thành đôi. Đập vào mắt trước mắt thịnh thế hoa huệ. Rất nhiều người đã tới rồi. Bên tàu thượng đã đỉnh đầy mang theo các gia tộc huy xe ngựa, có người ở hướng trên thuyền đi, cũng có xe ngựa lục tục đổi tới. bến tàu bên ngoài bị thị vệ ngăn cản một vòng, đứng đầy vây xem ba cánh, đều dối dài cổ hướng trong nhìn ra xa. Rốt cuộc hôm nay lên thuyền người đều là phái thành nhân vật nổi tiếng huân quý, trừ này còn có các gia tộc tài tuấn khuê tú, những người này đều là ngày thường bình thường ba cánh không dễ dàng nhìn thấy, tự nhiên mọi cách tò mò. Mộ tu thần xe ngựa đến sau, tìm vị trí Đỉnh hảo. Lập tức liền có triệu ra gã sai vật lại đây nóng bỏng tiếp đãi. Gã sai vật giúp đỡ sa phu đem thang dọn xong, lại tiến lên cung kính sốc lên màn xe. Mộ tu thần đem trong tay cây quạt bông, đứng dậy sốc bảo trước ra xe ngựa. Trung diêu ở trong xe, chính nghe thấy hình như có mấy cái tuổi thanh xuân cô nương từ xe bên trải qua, vừa nói vừa cười, như ngày xuân chim chóc giống nhau, oanh ca yến ngữ, tiếng cười chung bạc. Lại ở mộ tu thần phủ vừa ra đi là lúc, thanh âm đột nhiên im bật, không chỉ như vậy liền chung quanh nguyên bản ẩm ị thanh đều tĩnh một cái trước mắt. chương 122 rêu rào. Đãi mộ tu thần xuống xe sau, Trung Diêu cũng đi theo đứng dậy, không người ra cửa xe liền thấy mộ tu thần chính chờ ở bên cạnh xe, thấy nàng ra tới, lập tức rôi tay lại đây, sau đó thật cẩn thận đem nàng đỡ xuống xe giá. Hai người mới vừa vừa đứng định, Trung Diêu liền rắc chung quanh không khí so vừa rồi càng an tĩnh chút. Quét mắt thấy đi liền thấy vừa rồi chỉ nghe này thanh mấy cái tiểu cô nương, chính một bên chậm dai hướng thuyền Hoa đi Một bên liên tiếp quay đầu lại hướng bọn họ bên này nhìn xung quanh, còn xấu hổ mang tiểu không ngừng trâu đầu ghé thai nói cái gì. Trung quanh những người khác cũng lạ như thế tình huống, mới vừa xuống xe, đi đường thượng đều ở hướng bọn họ nơi này đánh giá. Nơi xa nhưng thật ra náo nhiệt, vây xem ba tánh tựa hồ càng thêm mới lạ tưởng đi phía trước xem cái đến tụt cùng, chỉ nghe ngăn đón thị vệ ở lạnh giọng quát lớn, đừng đi phía trước thế lui về phía sau. Khiến cho như vậy phản ứng trung riêu cũng không kỳ quái. Tiên lặng quay đầu nhìn nhìn mộ tu thần, người này vốn là một bộ hại nước hại dân khuôn mặt, đặc biệt hôm nay còn ăn mặc này thân quá mức hoa lệ trương dương quần áo, thuyền hoa kêu mê say sạc sỡ quan sắc chiếu vào trên mặt hắn, cả người như yêu tựa tiên, tóm lại liền không giống nhân gian phản vợ. Hùng chi bên người còn đứng cái cùng hắn cùng khoản tình lữ trang chính mình, tiêu để tài độ trực tiếp phiên bội. Trung diêu chỉ là có chút khó hiểu, người này từ trước đến nay điệu thấp, ngày thường ăn mặc tuy đều tình xảo, lại cũng toàn là nội liễm không trương dương tiểu ti cũng cũng không sẽ cố ý cầm mạo hành hung, biết chính mình dễ dàng khiến cho chú ý, đa số thời gian đều là an tĩnh đại ở sân phơi thượng. Cho nên hôm nay như vậy như không tức xuề đôi giống nhau rêu giao khắp nơi, thật là cùng ngày thưởng khác nhau như hai người. Mộ Tu thần lại là đối chung quanh ánh mắt nhìn như không thấy, bề nhiên tự nhiên nắm chung diều hướng thuyền hoa đi. Viên Tổ tử cùng Dương Khâu trước một bước tới rồi, đang ở bờ biển chờ bọn họ. Theo sau bốn người cùng nhau thượng phía trước một con thuyền thuyền hoa. Thuyền hoa nội ngọn đèn dầu mỹ lệ, Hoa thiên cầm mà, sớm đã là náo nhiệt ổn ào, đại bộ phận người đều đã tới rồi, sinh ca mạn vũ gian, đã bắt đầu ăn uống linh đỉnh. Lên thuyền không trong chốc lát, liền cảm giác mặt đất hơi hoảng, hẳn là người đều đến đông đủ, thuyền hoa thuyền chậm rãi lái khỏi bến tàu. Viên tàu tử hiện giờ đã là xã giao cao nhân, thực mô liền ném xuống Trung Diêu, cùng Dương Khâu cùng nhau cùng các chủ nhân nói chuyện trời đất chắp nối đi, Trung Diêu tuy rằng cũng là gặp người liền thích thần khản hai câu, nhưng lại không thích trường hợp này. Hơn nữa nàng hôm nay này thần quần áo đảo như là mộ tu thần mang đến gia quyến. nhưng mà mộ tu thần cũng rất nhàn đại khái bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tham gia thương hội tụ hội đại gia cũng không nhận thức hắn hơn nữa nhà hắn Tơ l trang cũng chỉ là cái không lớn không nhỏ hiệu bơn đại hiệu buôn chủ nhân trước mắt người đến cùng hắn kết giao tiểu hiệu buôn chủ nhân tưởng leo lên cũng chỉ là đại hiệu bơn sẽ không chú ý loại này nửa với người hơn nữa hắn Tuy lớn lên đẹp đối với trung diêu mọi người lại luôn là một bộ đạm mạc xa cách bộáng cũng cũng không có muốn chủ động đi cùng người bắt chuyện bộ ráng. Cho nên, người khác tất cả đều bận rộn thôi bôi hoang trảng, mượn sức quan hệ thời điểm, mộ tu thần cùng chung Diêu hai người đảo giống thật là đơn thuần tới cỏ cái cơm người rảnh rôi ăn không ngồi rồi. Trung Diêu nhìn chung quanh, mọi cách mới lạ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế xa hoa thuyền hoa. Mộ tu thần liền mang theo nàng nơi nơi đi một chút nhìn xem. Hai người từ một tầng đi đến ba tầng, từ đầu thuyền đi đến đuôi thuyền, thậm chí còn đi mặt sau một con thuyền thuyền hoa lung lay một vòng Nguyên lai like hai con thuyền hoa là đầu đuôi liền ở bên nhau, ở liên tiếp chỗ còn trải bong tàu cùng vòng bảo hộ, nhưng cung người ở hai thuyền chi gian hành tàu, cho nên tuy nhìn như là hai con thuyền, kỳ thật cũng coi như là một con thuyền. Sẽ như thế an bài chủ yếu là bởi vì phái thành tuy đường sông Đan Sen, nhưng nội thành hà, cũng không rộng mở, chủ đường sông nội có thể cất chứa lớn nhất con thuyền, đó là loại này ba tầng thuyền hoa thuyền. Nhưng nguyên tiêu tụ hội thường thường người tới nhiều nhất, trừ bỏ các hiệu buôn chủ nhân, các gia tộc trưởng sự t quan phủ một ít phụ trách thương hội thử quan ngoại, còn có bọn họ gia quyến. Nay trong đó phần lớn nhân ra đều sẽ đem nhà mình khuê nữ hoặc là nhi lang mang lên, cho nên nói là thương hội tụ hội, kỳ thật cũng coi như là các gia tộc quyền quý thân cận đại hội. Kể từ đó, một con thuyền thuyền hoa tất nhiên là trang không giới nhiều người như vậy, liền có như vậy gắt gao tương liên hai con thuyền hoa du thuyền. Mộ tu thần nói cho Trung Diêu, trong kinh thành thương hội nguyên tiêu ngày này cũng là đi thuyền đêm du, nhưng là cùng phái thành bất đồng. Kinh thành đường sông ở ngoài thành đều là kênh đảo, thả hoàn thành mà lưu. Cho nên kinh thành Hoa đang thuyền cũng càng thêm tráng lệ tinh mỹ, thương hội cưới chính là so này thuyền hoa hơn lần lầu các đại phúc thuyền, du thuyền vòng thành mà đi, bên trong thành phố hoa lộng lẫy, không trung thiên đèn rậm rạp, trong nước hà đèn thản nhiên, thiên điệu tôn nhau lên, phân không rõ nơi nào là quỳnh giao tiên cảnh, nơi nào là nhân gian ngọn đèn dầu. Hắn nói, có cơ hội nhất định mang nàng đi xem. Trung Diêu từ trước đến nay khó hiểu phong tình. Nghe không hiểu hắn ám chỉ chỉ nhìn hắn buồn bực, ngươi liền kinh thành thương hội tụ hội đều có thể trà trộn vào đi hai người như vậy một vòng đi xuống tới ở phía trước thuyền hoa thượng bị người vắng vẻ nhưng ở phía sau một con thuyền thuyền hoa thượng lại sớm đã trở thành nhất nhiệt đề tài tiêu điểm đương nhiên lần chịu truy phục nghị luận chủ yếu là mộ tu thần thuyền hoa ba tầng bắt dắt trong đình hóng gió một đám hoa thám liêu xanh thế ra khuê tú nhóm chính ngồi vây quanh ở bên nhau hưng phấn nói chuyện thiếm đề tài tự nhiên vòng bất quá mộ tu thần Tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, không chút nào rụi rẻ, tay phủ mặt, hai chân còn không dừng trên mặt đất khẽ rầm chân. Các ngươi thấy sao? Các ngươi thấy sao? Lần này hiến hội tới một vị hảo hảo xem công tử A. Mặt khác mấy cái tiểu cô nương lập tức gật đầu, thấy, thấy, vừa rồi lên thuyền phía trước ở bến tàu liền thấy được, chúng ta đang từ hắn bên cạnh trải qua, gần gũi nhìn đến hắn, thật là quá đẹp. Hắn gửi rộ lên mới đẹp đâu? Đặc biệt cặp mắt kia, cùng ngôi sao dường như... Gì... Hắn có cười sao? Như thế nào ta mới vừa thấy hắn hai lần đều là lạnh lùng, không có gì biểu tình A Hắn đối bên người cô nương cười thời điểm, ta thấy. Cô nương tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, thật là so trần thiếu doãn đại nhân còn anh tuấn Nột. Như thế nào trước kia cũng chưa gặp qua hắn A hắn là ai nha? chớ hạn, các ngươi không gặp hắn xuyên ý hề phục sao? Hắn cùng cái kia thực nổi danh cửa hàng, gọi là gì tới? Áo, liền quảng trường bên cái kia cẩm diêu thực phường. Hắn cùng kia thực phường nữ chủ nhân chính là xuyên đồng dạng quần áo. Sợ là hai vợ chồng đi, hắn là ra quyến đi theo tới. Bốn phía không khí mắt thường có thể thấy được tinh thần sa suốt xuống dưới. a như thế nào liền thành thân A? Đậu khấu niên hoa các cô nương, đúng là tình đậu sơ khai thời điểm. Vừa mới gặp được tình yêu, liền bị báo cho tiêu tan nào ảnh, tất nhiên là đau bờn. Đã hỏi tới, ta đã hỏi tới. Một cái phấn y gì váy lùa cô nương kích động bước nhanh đi lên ba tầng. Nàng là thương hội chủ sự cháu gái. phần y cô nương mới vừa ngồi xuống còn không kịp xuyên khẩu khí, liền gấp không chờ nổi chia sẻ chính mình tìm hiểu đến tin tức. Ta hỏi ông nội của ta, kia công tử họ mộ, năm nay 20 có một, là thành nam Trạch thủy phường kia ra mộ thị tơ lũa trang chủ nhân, hắn thật là lần đầu tiên tới tụ hội, trước kia đều là làm hiệu buôn trưởng quay tới. Như vậy tuổi trẻ chính là chủ nhân, thật là lợi hại A Các tiểu cô nương ngưỡng mộ lại thâm một phần. Hắn không phải làm ra quyến tới. Kêu hắn cùng kêu cẩm diêu thực phường nữ chủ nhân là cái gì quan hệ? Thật là phu thế sao? Có người hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Không đúng không đúng. Phấn y cô nương liên tục lắp đầu. Ông nội của ta chỉ nhớ nhưng hảo. Thương hội các hiệu buồn tình huống hắn đều đại thể nhớ rõ ràng. Hắn nói thương hội lục sách bên trong. Này hai người đều là không thành thân. Không thành thân hắn hai hôm nay còn xuyên thành như vậy. kia cũng nên là tình tràng ý tiếp đi. Không khí trầm mặc một cái trước mắt lại có bị trong nhà sủng lịch quán tiểu cô nương ngưỡng cổ lợi bản cao kiến, tình trạng ý thiếp lại như thế nào? Chỉ cần còn không có thành thân liền không có định luận, trên đời này tình trạng ý thiếp người nhiều, cũng không phải mỗi người đều có thể đi đến cuối cùng. Lập tức có người phụ họa, đúng vậy đúng vậy, chính là thành thân, chẳng phải cũng có thể nạp tiếp sao? Nga. Ngươi đường đường triệu gia đại tiểu thư Cam Nguyện làm thiếp. Triệu gia đại tiểu thư nghẹn một chút, kia tự nhiên là không muốn, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói, nói nữa, liền tính làm thiếp cũng là kia tiểu thực cửa hàng nữ chủ nhân làm thiếp hạ nàng là cái gì thân phận. Chúng ta ở ngồi ai không thể so nàng ra thế hảo. Như thế, tuổi còn trẻ các tiểu cô nương một mặt có thuần túy thiên chân, một mặt lại sớm bị thế tục dòng roi đắt rẻ sang hèn sở xâm nhiễm. Ta mới vừa nhìn hạ kia tiểu thực phô nữ chủ nhân, động tác tùy tiện, một chút không có tiểu thư khuê các khí chất, lớn lên cũng giống nhau. Tiểu cô nương muốn định nói ta có thể so nàng đẹp nhiều, có thể tưởng tượng đến như thế khoe khoang không quá thỏa đáng, lại nuốt trở vào Cũng không biết kia mộ công tử coi trọng nàng cái gì. Như thế vừa nói, một đống thế gia các tiểu thư lại tin tưởng tràn đầy đối vị kia mộ công tử tràn ngập ý tưởng. Có ý tưởng nhưng không ngừng này đó các tiểu cô nương, ngồi ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình hai vị quý phu nhân cũng có khác thâm ý trao đổi cái ánh mắt. Phái thành thế gia quyền quý nhiều, gia tộc liên hôn tất nhiên cũng nhiều. Không cảm tình kết hợp ở bên nhau hôn nhân, có có thể hoạn nạn nâng đỡ, cũng tất nhiên có hư tình giả ý ai chơi theo ý người nấy. Cho nên phái thành tam thê tứ thiếp nhà cao cửa rộng lao ra nhiều, tìm hoa hỏi Liễu quý phu nhân cũng nhiều. Hai vị phu nhân nhớ tới vừa mới thấy cái kia như giống như trích tiên người, tiên lặng nuốt hạ nước miếng. Tuy là ở thương hội treo danh người, không có biện pháp đưa tới làm chai lơ, nhưng cũng bất quá chính là cái không lớn không nhỏ hiệu bơn, tùy tiện ở sinh ý thượng xứ điểm ngang chân, cũng không tin không thể bức cho hắn ngoan ngoắn đi vào khuôn khổ. Phái thành có như vậy tuyệt sắc, thế nhưng hôm nay mới hiện với người trước. Như thế dáng người. Như thế ý vị, nam phong quán nhất đầu bảng tiểu quan đều so ra kém hắn mảy may, nếu là có thể câu tới trở thành trên giường chi tân. Quý phu nhân uống ngụm trà, liếm liếm môi. Kia thật đúng là không tội. Trung tinh cùng Trung ánh đi vào đỉnh hóng gió khi, cảm nhận được đó là một bộ mê say náo nhiệt bầu không khí. Nàng cùng Trung ra người cùng nhau cuối cùng mới lên thuyền, còn không có cùng Trung riêu gặp phải. Lên thuyền sau trước đại biểu Trần Thiếu doan cùng nàng cha cùng đi phía trước thuyền hoa đi đi, cùng người đánh một vòng tiếp đón. Sau đó nàng cha mang theo cái kia nàng chướng mắt muội phu đi cùng người giao tiếp đi, nàng mới cùng chung ánh từ từ tới phía sau thuyền hoa xem náo nhiệt. Liêu khí thế ngất trời khuê tú nhóm nhìn thấy Trung Tinh đều cung kính chào hỏi, sau đó lại quay đầu lại tiếp tục trò chuyện mộ vị họ mộ công tử. Trung Tinh có chút ngoài ý muốn, ngày xưa tụ hội, này đó các cô nương cùng nàng gặp qua lễ sau đều không tránh được sẽ thuận thế thăm hỏi vài câu trần tử dương, thậm chí còn có lá gan đại điểm, mịt mờ lời nói khách sáo muốn nghe được Trần Tử Dương hay không có nạp thiếp tính toán. Hôm nay sao lại thế này, như thế nào tựa hồ không ai lại chú ý nhà nàng Trần Tử Dương. Mộ công tử lại là ai? Trung tinh ngồi nghe xong một lát, rốt cuộc đem vấn đề này hỏi ra tới. Mộ công tử chính là hôm nay tới tham gia tụ hội một cái đặc biệt Tuấn công tử, liền ở phía trước thuyền Hoa Có tiểu cô nương tích cực giải đáp. Ta lại muốn đi phía trước thuyền nhìn xem. Phấn y cô nương đỏ mặt nói, có hay không cùng nhau nha? Ta. Ta cùng nhau. Ta cũng đi. Lúc này có người nho nhỏ kinh hô một tiếng. Mộ công tử ra tới. Các tiểu cô nương lập tức ngồi thẳng thân rỗi cổ vọng qua đi, ngay sau đó che miệng lại hưng phấn lại khắc chế trận to mắt khẽ khẽ nói nhỏ. Đối diện hai tầng nhà thủy tại trung đi ra đồng dạng tiệm sắc cẩm ý gì hai người, trong đó một người trong tay ngâng một sứ bàn, bàn chung là chút trái cây điểm tâm. Hắn đem bên người người kéo đến sân phơi bàn ghế ngồi hạ, đem sứ bàn đặt ở đối phương trước mặt nói cái gì. Người xem người xem Hắn lại cười cười rộ lên thật sự hảo hảo xem ma trung tinh cũng tới hứng thú theo các nàng xem phương hướng vọng qua đi chính đụng phải mộ tu thần gương mặt tươi cười trung tinh trong lòng không thể diễn tả rung động một chút không thể không thừa nhận này nam nhân diện mạo sắc thật quá xuất sắc thậm chí càng hơn Trần Tử Dương nhưng đãi nàng thấy rõ người này lại nhìn đến hắn bên người người sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới cái gì mộ công tử còn không phải là cái dương ở cẩm Diêu thực phường tiểu bạch kiểm sao xuyên thành như vậygieo dao khắp nơi Thật là không biết liêm sỉ." Nàng lạnh lạnh châm chọc nói. Bốn phía có trong nháy mắt an tĩnh. Các tiểu cô nương mạc dành quay đầu xem nàng, không rõ hếm đẹp nàng vì sao đột nhiên nói nàng lô mãng. Trong lòng Tân tấn Bạch Nguyệt Quang bị người Vũ Nhục, các tiểu cô nương trong mắt nhiều ít có chút khó chịu, nhưng nàng là thiếu doan phu nhân, lại không thể phát tác, chỉ có thể nhịn xuống đi. Chung quy vẫn là có người không nín được nhỏ giọng ngập ngừng, "Mộ công tử mới không phải cái gì tiểu bạch kiểm, hắn là Mộ thị tơ lửa trang chủ nhân." Trung tinh chọn hạ mi, như thế có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Bởi vì liền nàng xem ra, như kia nam nhân như vậy ngoại hình điều kiện, trừ phi là Trung Diêu tiêu tiền đem người dưỡng, nếu không nàng dựa vào cái gì có thể làm người lưu tại bên người nàng. Phần 145. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là cái hiệu buôn chủ nhân. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng lại càng không thoải mái. Trung Diêu, người dựa vào cái gì? Nàng tất nhiên là không muốn thừa nhận Trung Diêu hoặc là bên người nàng người có nửa điểm tốt không phải tiểu bạch kiểm lại như thế nào, hiệu buôn chủ nhân lại như thế nào, thì tính sao, bất quá là cái kẻ hèn người làm ăn thôi. Lời này vừa nói ra, hiện trường càng là tính đến mức tận cùng. Lời này, đem ở đây tất cả mọi người cấp châm trọng. Bởi vì nơi đây trừ bỏ nàng một người, những người khác đều là người làm ăn ra quyến. Quả thật, sĩ nông công thương, này đó thương gia người tài phú giàu có, ngày thường đều là cao quý tiêu căng, nhưng ở quan gia người trước mặt, vĩnh viễn đều đến kém một bậc. Đây là sự thật, nhưng như thế trần chủi làm người ta nói ra tới tóm lại là không tốt lắm nghe. huống hồ, vị này thiếu doan phu nhân nhà mẹ để không phải cũng là người làm ăn sao. Mọi người sắc mặt khó coi, nhưng rốt cuộc cố kỵ nàng quan phu nhân thân phận, giận mà không dám nói gì, chỉ ở trong lòng âm thầm thoá mạn. Trung tinh kỳ thật nói ra liền hối hận, nàng vốn chỉ tưởng châm trọc chung riêu, nói xong mới phát hiện đem hiện trường tất cả mọi người đã tội. Nhưng nàng cầm thân phận tất nhiên là không muốn xin lỗi. Chỉ ngạnh cổ ra vẻ thản nhiên nâng trung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó nhấc khẩu. Sau một lúc lâu, có người không nóng không lạnh nói một câu, cũng không phải là sao, kẻ hèn người làm ăn thôi, chỗ nào cập thiếu doan phu nhân gã trần đại nhân. Trung tinh hơi đốn, làm sao nghe không ra đây là minh bao ám biếm, nhưng đây là nàng chính mình trước ngôn ngữ vô ý, liền lại làm bộ không nghe hiểu tiếp tục uống trà. Lúc này ngồi ở một bên chung ánh sắc mặt cũng không tốt lắm. Tuy rằng cách chút khoảng cách, nhưng nàng xem rõ ràng. Trung riêu thế nhưng không mang kia điểm tựa thúy châm. Vì cái gì không mang theo? Không phải nói tốt sẽ mang sao? Nàng không mang theo kia cây châm mặt sau trò hay như thế nào mở màn. Không được, nàng không cho phép. Nàng đem hết thể đều kế hoạch hảo, quyết không cho phép tại đây kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. chương 123 nhập bộ, mộ tu thần đem Trung diêu kéo đến nhà thủy tạ sân phơi thượng, đem người nhẹ ấn tiến ghế rửa ngồi xuống, lại cầm trong tay vì nàng lấy điểm tâm phóng nàng trước mặt. Hắn con lưng cười đối Trung Diêu nói, ăn một chút gì chờ ta, mới vừa nhìn thấy một cái người quen, ta đi chào hỏi một cái. Đi thôi đi thôi. Trung Diêu cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, tùy ý vây vây tay, phản phất chờ mong hắn đi mau dường như. Không có biện pháp, người này đi ở bên người liền cùng một khối di động kim nguyên bảo dường như, đến chỗ nào đều hấp dẫn ánh mắt. Mà Trung Diêu nhất không thích bị người chú ý, nàng tuy tính quán, ở đông đảo dưới ánh mắt bẻ nửa ngày tư thái, bẻ eo đau bối đau, nàng tưởng nghỉ ngơi một chút. Mộ tu thần làm sao nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ, bất đắc dĩ nhẹ đạn hạ nàng cái chán, cười xoay người rời đi. Quả nhiên, theo mộ tu thần tránh ra, nơi xa kia phiến nóng bỏng tầm mắt cũng theo rời đi. Trung diêu thản nhiên dựa thượng lương ghế, từ từ an điểm tâm, nhẹ nhàng thở ra. Ách! Giống như cũng không thể hoàn toàn xả hơi, tựa hồ cảm giác còn có nói không quá thân thiện ánh mắt rừng ở trên người mình. Trung diêu theo cảm giác vọng qua đi, quả nhiên liền thấy trung tinh ngồi ở mặt sau thuyền hoa đình hóng gió biên. Chính rũ mắt mắt lạnh nhìn chính mình, hoặc là nói, chứng mắt chính mình. Trung Diêu Tuy rằng nàng cũng không muốn cùng Trung tinh so đo, nhưng trước mắt tình huống này liền mạc danh có điểm thế nhược. Nàng ngồi ở hai tầng sân phơi thượng, Trung tinh ngồi ở đối diện ba tầng đỉnh hong gió chung. Nàng cần hơi ngửa đầu mới có thể nhìn đến Trung tinh, mà Trung tinh lại là phủ mắt rũ coi nàng. Cảm giác này thật không tốt lắm. Tính, lớn hơn tiết, không cùng đầu góc không người tốt so đo. Vì không ảnh hưởng tâm tình, Trung diêu đồ vật cũng lười đến ăn. Đứng dậy vào nhà thủy tạ, thẳng đến Trung Tinh tầm mắt bị cách trở ở nhà thủy tạ môn phá lệ, Trung Diêu mới tìm cái không ai bản ghế ngồi xuống, nhàn nhã xem ngoài cửa sổ bờ biển lưu màu hoa đăng. Thuyền hoa xa hoa lộng lẫy nơi đi qua, cũng chọc đến trên bờ người tranh nhau nhìn xa. Một khắc con thuyền hoa thượng, Trung Ánh cũng đứng lên. tỷ A Võ lần đầu tiên tới trường hợp này, ta không quá yên tâm, ta nghĩ tới đi xem. Trung Tinh không chút nào che giấu khinh miệt hử cười một tiếng. Đi thôi. Trung Quynh chậm rãi đi xuống đỉnh Hão gió, xuyên qua bong tàu đi đến phía trước thuyền hoa, lại chưa đi tìm Đinh Nguyên Võ. Nàng xuyên qua một tầng các tính, thượng đến lầu hai nhà thủy tạng, liền thấy ngồi ở bên cửa sổ Trung Diêu. Trung Diêu chính bưng người hầu dâng lên trà trà chán đến chết uống, tâm tình có điểm u tụy, tưởng không rõ chính mình làm gì muốn tới tham gia cái này tụ hội, quả thật là quá không thú vị. Từ thuyền hoa cửa sổ cao cao trông ra, chung quanh nước sông chung rất nhiều thuyền nhỏ hời hợt mà du, tự do tự tại, trên thuyền ngồi ba lượng kết bạn người hoặc uống rượu sướng thơ, hoặc du hà thưởng cảnh, hoặc kỳ nguyện phong đèn, nếu thấy trên bờ có cái gì dí dỏm chi vật, liền từ từ cập bờ, dời thuyền du ngoạn một phen lại hồi thuyền tiếp tục. Trên bờ lúc này càng là rộn ràng nhộn nháo, phồn hoa náo nhiệt. Chạy dài không dứt các màu hoa đang vọng không đến đầu, hoa thắm liêu xanh thiện nam tín nữ tới tới lui lui, bọn họ phần lớn trên tay dẫn theo tinh xảo tiểu hoa đèn, hoa đang ảnh ngược ở nước sông chung, người ở động, thủy ở động, hoa đăng cũng ở động, như rơi dụng Trần ngôi sao theo nước sông tử từ, từ chạy xuôi. Này trong đó có kết bạn du lịch tiểu lang quân, thấy người kia cảnh đẹp đều có thể phú thơ một đầu, cũng có tay cầm tay tiểu cô nương, xuyên qua hoa đăng bên dương liếu chi hạ, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, càng có sóng vai mà đi tiểu tình lữ, trước mắt đều là thâm tình, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Người bán rong xuyên qua trong đó, giao hàng thanh cùng người trẻ tuổi hoan thanh tiếu ngữ, rất xa xẹt qua nước sông phiêu tiến thuyền hoa cửa sổ. Trung diêu cảm thán Lúc này mới hẳn là người trẻ tuổi ăn tiết chính xác mở ra phương thức à, chính mình vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này giống tham gia lão niên hoạt động trung tâm tụ hội dường như. Nàng cân nhắc, cũng không biết này thuyền hoa trên đường có thể hay không cập bờ gì đó, nếu không tìm cái lấy cớ lưu đi. tỷ Trung Diêu nghe thấy gọi thành đốn hạ, quay đầu lại nhìn lại, thấy là Trung Người ánh. Cũng là, trừ bỏ nàng cũng sẽ không lại người thứ hai như vậy kêu nàng. Trung Diêu cười cười, xem như chào hỏi qua. Trung ánh chủ động ở bên người nàng ngồi xuống, hướng trên người nàng nhìn vòng, tỷ ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Ngươi cùng vị kia mộ công tử Trung ánh thử thăm dò hỏi. Trung Diêu không ngoại ý muốn nàng sẽ hỏi như vậy, trên thực tế đêm nay thượng rất nhiều người tuy không nôn xuất khẩu, nhưng tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt cũng phần lớn là vấn đề này. Rốt cuộc, này to như vậy hai con thuyền hoa chung một 200 hào người, xuyên tỉnh lữ trang như vậy cao điệu, cũng liền nàng cùng mộ tu thần. Trung diêu ngửa đầu nghĩ nghĩ không có trả lời vấn đề này. Đảo không phải cố ý làm bộ làm tịch, mà là vấn đề này, nàng chính mình cũng không biết đáp án. Nàng cùng mộ tu thần tính cái gì quan hệ đâu. Bằng hữu. Nhưng nào có sẽ xuyên tình lữ trang bằng hữu. Tình nhân. Nhưng nàng biết bọn họ cũng không phải. Bất quá chung Ngoánh vẫn chưa chấp nhất muốn đáp án, nàng vốn cũng không là bởi vì chuyện này như tới, nàng hướng chung riêu trên đầu nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ mất mát. Cho nên tỉ tỉ quả nhiên là cảm thấy ta làm cây chân khó coi. Không muốn mang sao. Trung Diêu hoàn hồn, nghe vậy ở trong lòng thở dài, liền biết chuyện này tránh không khỏi. Không phải, Tây châm ta thực thích, chỉ là cùng ta hôm nay quần áo không quá đáp. Nàng nói xong hướng Trung Ánh trên đầu nhìn mắt, quả nhiên nhìn đến nàng mang theo một khắc khoản hơi chút đơn giản một chút điểm thúy châm. Nay đảo có vẻ là chính mình không tuân thủ đức định. Trung Ánh trên mặt nhàn nhạt cười cười liền túi thấp đầu xuống, trong lòng lại càng thêm tối tam, thật vất vả bố cục tại đây tuyệt hảo thời cơ lại bỏ lỡ, lại đến trở về bàn bạc kỹ hơn Trung riêu xem nàng biểu tình liền biết này bộ lý do thoái thác cũng không có an ủi đến nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, không rõ nàng vì sao đối một chi cây châm như vậy chấp nhất. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến nàng tao ngộ, khả năng chịu quá thương tổn nhân tâm tư luôn là sẽ tương đối mẫn cảm đi. Nàng từ tay háo trong túi lấy ra điểm thúy châm, ta tuy rằng không châm ở trên đầu, nhưng ta kỳ thật mang ở trên người. Trung ánh nghe vậy kinh hỉ ngừng đầu, quả nhiên thấy nàng trên tay cầm kia chi song phượng điểm thúy châm.